Tóm cách, 8 điều quan trọng mà chuyên gia môi giới bất động sản có thể giúp bạn. 1. Một, một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ lắng nghe bạn một cách cẩn thận. 2. Một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ giúp bạn đưa ra chọn lựa phù hợp nhất trong khả năng chi trả. 3. Một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách thu hẹp phạm vi tìm kiếm của bạn. 4. Một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ dạy bạn...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 8. Khi bạn bán nhà, một chuyên nhà môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ xông xáo tiếp thị cho bất động sản này. Action. Các bước trở thành triệu phú bất động sản tự thân. Hãy xem lại các hành động mà chúng tôi đã trình bày trong chương này. Đây là những gì bạn nên làm ngay bây giờ để tìm được một môi giới bất động sản tuyệt vời mà bạn có thể tin tưởng. Hãy xem cách rằng bạn sẽ ra ngoài và tìm cho mình một nhà môi giới bất động sản hàng đầu. Hãy hỏi tất cả những người đã từng mua hoặc bán nhà xem liệu họ có thể giới thiệu một nhà môi giới bất động sản nào cho bạn không? Hãy thực hiện những cuộc gọi lạnh cho các đại lý bất động sản trong khu vực cũng như nghiên cứu danh số bán bất động sản tại địa phương để biên soạn một danh sách các nhà môi giới đáng chú ý. liên lực phỏng vấn đài nhà môi giới tiềm năng và đưa ra quyết định. Trên trọc vào www.finegrids.com, xét Home of War và lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa tôi và David Slick của Hội nghị chuyên viên môi giới bất động sản quốc gia Mỹ về phương án thuê một môi giới bất động sản thực thụ. Trên trọc www.finegrids.com, xét Home of War, chapter 9 để nghe phần bổ sung miễn phí cho chương này.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 Những triệu phú tự thân chính là lợi thế của việc trả giúp nợ sớm khoản vay thế chấp bằng cách chi nhỏ số tiền phải trả hàng tháng thành hai khoản thanh toán hai tuần một lần. Trong quyển triệu phú tự thân, tôi đã thiết kế một hệ thống đơn giản mà mọi chủ sở hữu bất động sản đều có thể sử dụng để thanh toán khoản vay thế chấp khi hàng 30 năm trong vòng chưa tới 7 năm một cách tự động tôi đã chia sẻ thông điệp này trên The Opera Queen Face Show và các khán giả hoàn toàn bị choáng ngợp bởi quy trình thực hiện vô cùng dễ dàng. Sau lần xuất hiện đó, điện thoại của nhóm chúng tôi không ngừng đổ chuông suốt cả ngày. Mọi người đều thắc mắc muốn biết chuyện đó sao có thể xảy ra. Tiền tiết kiệm cho khoảng vài thế chấp không bao giờ có chuyện dễ dàng như thế. Bí quyết quan là gì? Vâng, thật ra, tôi chẳng có biết quyết gì cả. Thực chất, vấn đề của khoản vay thế chấp kỳ hạn 30 năm chính là nó được đặt ra để khiến bạn phải dành 30 năm trả nợ. Giả sử bạn mua nhà với khoản vay thế chấp 300.000 đô la, và lãi suất 7%. Nếu dành 30 năm để trả hết số tiền đó, bạn sẽ kết thúc bằng việc trả cho ngân hàng gần 720.000 đô la. Bởi vì ngoài số tiền gốc phải hoàn trả, bạn cũng sẽ phải trả nhiều hơn 418.000 đô la tiền lãi. Nếu có cách giải quyết tốt hơn, dĩ nhiên nếu bạn có khoản vay giống thế và chi trả các khoản thanh toán hai tuần một lần thay vì hàng tháng, bạn sẽ cắt giảm tổng thời gian thanh toán xuống còn 7 năm và sẽ tiết kiệm cho mình 100 lại sáu đô la tiền lãi. Bạn muốn biết điều đó dễ dàng như thế nào không? Trả vay nợ nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Quy trình thực hiện rất đơn giản, tất cả những gì bạn làm là lựa chọn khoảng vài kỳ hạn 30 năm như bình thường. Và thay vì thanh toán hàng tháng, bạn chia đôi rồi mỗi 2 tuần một nửa. Giả sử tiền phải trả mỗi tháng của bạn là 2.000 đô la, theo kế hoạch thanh toán 2 tuần một lần của tôi, thay vì gửi tấm xét 2.000 đô la cho chủ nợ mỗi tháng, bạn sẽ gửi cho anh ta 1.000 đô la mỗi 2 tuần. Lúc đầu, có lẽ bạn sẽ thấy việc trả 1.000 đô la mỗi 2 tuần không khác mấy so với việc trả. 2000 đô la mỗi tháng nhưng bất cứ ai từng xem qua lịch đều có thể cho bạn biết chúng không hề giống nhau bởi vì một tháng dài hơn 4 tuần nên chuyển sang gói thanh toán hai tuần một lần sẽ giúp bạn sau một năm trả dần dần các khoản thanh toán đến cuối năm bạn sẽ trả xong không phải 12 mà là 13 khoản thanh toán hàng tháng rất hợp lý bởi vì theo thời gian bạn sẽ gần như thoát khỏi tình trạng tốn quẩn Bài toán thực sự khá đơn giản. Các khoảng tháng thanh toán 2.000 đô la mỗi tháng cộng lại thành 24.000 đô la một năm, nhưng khi thanh toán mỗi 2 tuần một nửa, thay vì trả một lần mỗi tháng, bạn sẽ trả hết 26 khoảng một nửa này trong một năm. Đó là 26 khoảng thanh toán 1.000 đô la, tổng số 26.000 đô la, hay chính là số tiền cho tháng thứ 13 của các khoản thanh toán hàng tháng, và bạn không tổn rất gì cả. Làm gì với khoản dư 100.000 đô la? Tác động của khoản tiền thêm mỗi tháng thật tuyệt vời. Tùy thuộc vào lãi suất của bạn, bạn sẽ trả hết khoản vay chỉ hạn 30 năm, sẽ khoảng từ 5 đến dưới 7 năm. Và đối với khoản vay chỉ hạn 15 năm sẽ là dưới 3 năm. Bạn có khả năng xóa nợ sớm hơn kế hoạch vài năm, tiết kiệm cho bản thân hàng chục nghìn đô la tiền lãi trong suốt thời gian vay của mình. Tôi không đưa ra những con số này, hãy kiểm tra kế hoạch khấu hao dưới đây. Nó cho thấy sự khác biệt giữa một gói thanh toán hàng tháng và hai tuần một lần với số tiền vay 300.000 đô la và lãi suất 7% kế hoạch chi trả hàng tháng đẩy số tiền lãi tổng cộng lên đến 418.026,69 đô la trong suốt thời hạn của khoản vay. Mặt khác, kế hoạch chi trả hai tuần một lần tiền lãi chỉ tăng 311.876,19 đô la, nói cách khác trả sang gửi thanh toán hai tuần một lần sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn 106.000 đô la. Thanh toán hàng tháng so với thanh toán mỗi hai tuần một lần tính gốc 300.000 đô la lãi suất 7% và kỳ hạn là 3 năm. Thanh toán theo chấp hàng tháng 1.995,91 đô la tiền lãi trung bình mỗi tháng là 1.162,57 đô la. Tổng tiền lãi là 418,029,69 đô la so với thanh khoản mỗi 2 tuần 997,90 đô la. Tiền lãi trung bình mỗi kỳ 2 tuần 398,82 đô la. Tổng tiền lãi 311.876,19 đô la. Năm thứ nhất số dư gốc là 296.952,57 đô la. Thanh toán cho chấp hàng tháng, số dư gốc là 294.809,35 đô la. Cứ như vậy cho đến 30 năm bà sẽ trả hết nợ nếu thanh toán một tháng một lần và nếu bạn thanh toán hai tuần một lần sẽ trả hết trong 23 năm. Nếu bạn muốn tìm ra số tiền mà mình có thể tiết kiệm cho khoản vay của riêng mình, hãy truy cập vào trang thông tin trực tuyến của tôi tại địa chỉ tccccccfinancebridge.com calculator. Sau đó tìm một thế chấp và nhấp vào nhận gói thế chấp hai tuần một lần. Nó sẽ dẫn bạn đến công cụ tính toán miễn phí tốt nhất mà tôi đã tìm thấy trên mạng. Sau đó bạn có thể nhập số liệu của Oi, minä Và nhanh chóng tính xin mình có thể tiết kiệm bao nhiêu chỉ bằng việc chuyển sang gói thanh toán 2 tuần một lần. Tất cả những gì bạn mất chỉ là 10 phút, điều tuyệt vời khi chuyển sang gói thanh toán 2 tuần một lần là nó cho phép bạn tiết kiệm tiền trong thời gian dài mà không cần tái cấp vốn hoặc thay đổi khoản vay thế chấp. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là một cuộc gọi. Đó là bởi vì ngày nay hầu hết những người cho vay đều cung cấp các chương trình tự động thực hiện toàn bộ quá trình tôi vừa mô tả, ví dụ như wifi người ta gọi đó là gói sở hữu bất động sản nhanh chóng, CP Bank gọi đây là gói tiền ích thanh toán hai tuần một lần. Để đăng ký, tất cả những gì bạn cần làm là gọi điện cho người cho vay hoặc truy cập vào trang thông tin của họ. Nhiều ngân hàng sẵn sàng miễn phí dịch vụ này cho các khách hàng khi thực hiện mọi giao dịch trong ngân hàng của họ. Những ngân hàng không cung cấp dịch vụ này thường gợi ý bạn đến một công ty bên ngoài để giúp bạn thực hiện chương trình này thay họ. Những công ty này nhìn chung thường yêu cầu phí thiết lập từ 200 đến 400 đô la. Ngoài ra, phí chuyển khoản sẽ từ 2,5 đô la đến 6,95 đô la mỗi khi tiền của bạn được chuyển từ tài khoản thông thường sang tài khoản vay thế chấp. Rất nhiều công ty hiện nay cung cấp các dịch vụ này để chắc chắn bạn đang hợp tác với một công ty có uy tín. Có lẽ bạn nên chọn công ty được giới thiệu bởi ngân hàng thế chấp của mình. Hiện tại, một trong những nhà cung cấp dịch vụ này lớn nhất là công ty được gọi PayMax. đang có thể truy cập .com tại sao không tự mình thực hiện tại sao phải chi hành trong đôla cho một công ty ngoài khi bạn có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ thanh toán tự động trực tuyến từ ngân hàng của mình để lên lịch thanh toán theo chấp 2 tuần một lần cho bản thân thật hôm may điều này không thực sự đơn giản vấn đề là nếu chi đôi khoảng thanh toán thế chấp hàng tháng ta tự gửi cho chủ vay mỗi hai tuần chủ bay sẽ đơn giản gửi lại cho bạn vì họ không có khả năng Nhận khoảng gì trả một nửa này Trừ khi bạn thiết lập gói thanh toán Mỗi 2 tuần một lần Bạn có thể tự do làm gì Bạn có thể tăng thêm 10% Cho khoản thanh toán giá chấp mỗi tháng Sau đó phần trả thêm này Sẽ được tính vào tiền nợ gốc Hoặc bạn có thể thực hiện thêm Một khoản thanh toán vào cuối năm Và một lần nữa tính nó vào tiền gốc của mình Nhưng hãy lưu ý từ có thể Hãy đối mặt với chính bản thân Có một số điều Nó dễ hơn làm rất nhiều Giống như hầu hết mọi người Sẽ không thể tiết Nếu họ không tự thân thực hiện nó, trên thực tế, hầu hết mọi người đều không thể trả thêm tiền trừ khi họ khiến khoản thanh toán trở nên tự động. Nếu bạn quyết định tự mình thực hiện, tôi đề nghị bạn trả thêm 10% cho mỗi khoản thanh toán giá chấp và tự động chuyển khoản thanh toán này. Ngoài ra, mọi việc quan trọng nữa là yêu cầu người cho vay đảm bảo rằng khoản thanh toán bổ sung này được tính vào tiền gốc của bạn. Và cuối cùng, hãy kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng của mình để đảm bảo rằng họ đã làm đúng như vậy hôm tuần trước hay giải từng cách, bao số người sẽ phàn nàn khi đọc về chi phí của gói thanh toán hai tuần một lần. Nhưng họ đã bỏ qua một điểm hãy nhớ rằng, thực hiện gói thanh toán hai tuần một lần sẽ tốn không quá 100 đô la một năm với khoản chi phí tương tốn này, có lẽ còn ít hơn chi phí 2500 đô la cho toàn bộ khoản vay, sẽ tiết kiệm được hàng chục nghìn đô la. Trong ví dụ tôi đưa ra trước đó, tổng số tiền bạn tiết kiệm khi thực hiện phương pháp này nhiều hơn 106.000 đô la. Từng có độc giả kể với tôi rằng ý tưởng này để giúp họ tiết kiệm gấp đôi con số nêu trên, gói thanh toán mỗi hai tuần một lần đem lại nhiều lợi ích hơn là cho phép bạn sớm trả hết khoản vay, nó cũng giúp quản lý tiền bạc dễ dàng hơn. Vì hầu hết chúng ta nhận được lương hai tuần một lần, bạn sẽ giàu có nhanh chóng với một gói thanh toán giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Vì vậy, hãy cân nhắc sử dụng nó. Bạn đang trên con đường trở thành một triệu phú bất động sản từ thân rồi đấy. Tổng kết. Một trong những biến mật giá trị nhất mà tôi đã học được từ triệu phú tự thân chính là lợi thế của việc trả giúp nợ sớm khoảng vay thế chấp, bằng cách chi nợ số tiền phải trả hàng tháng khoảng thanh toán 2 tuần một lần. Action Các bước trở thành triệu phú bất động sản tự thân. Hãy xem lại những hành động chúng tôi đã trình bày trong chiều này. Đây là những gì bạn nên làm ngay bây giờ để tiết kiệm cho mình 1.000 10 đô la bằng cách thiết lập gói thanh toán tự trả khoảng vay thế chấp 2 tuần. Sử dụng máy tính tại www.veniswit.com để kiểm tra xem bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian và tiền bạc bằng cách trả sạch khoản vay 2 tuần một lần. Hãy gọi cho người cho bạn vay để hỏi xem liệu họ có chấp nhận gói thanh toán 2 tuần một lần không. Đăng ký gói thanh toán này, hoặc nếu người cho vay không cung cấp dịch vụ này, hãy liên hệ với một công ty dịch vụ như Paymax để thiết lập một gói thanh toán 2 tuần một lần. Käytätkö, käytätkö, käytätkö, käytätkö, để nghe phần bổ sung miễn phí của chủ chủ sở hữu bất động sản bình thường trở thành chủ phủ bất động sản tự thân. Bạn đã biết về các nguyên tắc mua nhà cơ bản nhiều hơn 90% phần trăm chủ sở hữu bất động sản. Và đối với những người lần đầu tiên sử dụng kiến thức này để mua nhà, xin chúc mừng. Bạn đang trên tiến trình hướng đến sự bảo đảm tài chính cả đời. Nhưng chúng ta không thể dừng lại ở đó. Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách có thể biến căn nhà, mẫu bạn của bạn thành mùng con số vàng. Chìa khóa để biến đổi bản thân từ một chủ sở hữu bất động sản bình thường thành một triệu phú bất động sản tự thân chính là lợi dụng căn nhà mới để gây dựng vụ cãi. Cho dù bạn đã có hay sắp mua nhà, bạn nên hướng tới hình mẫu là John và Lucy Martin. Những người đã sử dụng vốn sở hữu của căn nhà đầu tiên làm nền tảng cho an toàn tài chính. Làm đi làm lại chỉ có tốt hơn. Điều quan trọng nhất là ông bà Martin đã làm sau khi quyết định chính thức trở thành chủ sở hữu nhà đất, lại là điều mà họ không làm họ đã không bán căn nhà đầu tiên của mình. Điều này cũng giống như các triệu phú tự thân trước đó, Jim và Sue, Insta, những người mà tôi đã đề cập trong triệu phú tự thân đối với cả hai cặp vợ chồng chính các quyết định khôn ngoan, nhưng âm thầm này đã có tạo nên ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng tích lũy của cải của họ. Trong cả hai trường hợp, sau khi sinh sống tại căn nhà đầu tiên một thời gian, họ xây dựng được một số vốn nhất định. Những con người bình thường có thu nhập hoàn toàn bình thường này không bán đi căn nhà hiện tại ta mua một căn nhà lớn hơn thay vào đó họ cho thuê sử dụng số tiền ấy để trang trải các khoản thanh toán thế chấp và rút từ vốn sở hữu xây dựng để mua một căn nhà mới để làm được điều này họ phải chấp nhận tuân theo tư duy của triệu phú bất động sản tự thân mà tôi đã đặt tên đây là một góc suy nghĩ khác về ngôi nhà của bạn hầu hết mọi người đều nhìn nhận nhà của họ đơn thuần là một nơi để sống cho vợ chồng mạng và insta không chỉ xem nhà là nơi sống mà còn là phương tiện để tạo dựng sự giàu có Lãnh Hương không phải lúc nào cũng tốt hơn. Các vợ chồng Maxine và Insight không làm những thứ mà tất cả mọi người thường làm. Theo đa phần, sau khi mua căn nhà đầu tiên và tình hình tài chính của gia đình khá giả hơn, họ sẽ bán căn nhà đó và sử dụng số tiền thu được để mua một căn khác. Thường thì căn nhà sau sẽ lớn hơn căn nhà ban đầu rất nhiều. Điều này dẫn đến các khoản thanh toán vay khá chấp tăng lên rất nhiều. Trong phần lớn các trường hợp, đây là lý do khiến rất ít người có thể sở hữu cùng lúc nhiều bất động sản. Làm thế nào để ông bà Maxine, những người chưa bao giờ kiếm được một khoản thu lớn, có đủ khả năng sở hữu hai căn nhà cùng lúc. Thật đơn giản, khác với những người đang mắc kẹt với các khoản nợ vay thế chấp lớn, ông bà Martin có người thuê nhà và tiền thuê mà họ trả giúp họ tích lũy của cải. Nếu bạn đọc lại câu chuyện của vợ chồng Martin, bạn sẽ thấy rằng sau khi mua căn nhà đầu tiên, ưu tiên ban đầu của họ là tập trung trả hết nợ, và khi căn nhà lên giá, họ không vội bán đi lấy tiền mua căn nhà lớn hơn. Hãy nhớ những điều mà John và Martin đã nói với tôi về việc mà ông ấy và vợ mình đã làm khi họ đã sẵn sàng mua căn nhà thứ hai, căn nhà lớn hơn đủ phòng ở gia đình có số lượng thành viên tăng lên. Ông ấy nói họ đã phải tiết kiệm để thanh toán nợ vay, nhưng không bó buộc chi tiêu quá nhiều Thực ra, ông ấy nói chúng tôi chỉ tiết kiệm thi một chút so với khả năng chi trả của mình vì chúng tôi đã quyết định không bán mà cho thuê căn nhà đầu tiên. Vì vậy thay vì bán thu lại toàn bộ số tiền chúng tôi đã xin tải cấp 4 căn nhà với một khoản vừa đủ để đặt cọc cho căn nhà mới. Bạn cũng có thể làm điều tương tự. Tôi sẽ đưa ra cách thực hiện dưới đây. Liệu căn nhà của bạn có tạo ra dòng tiền tích cực không? Thông thường, bạn không cần phải sống quá lâu tại nhà của mình trước khi nó có khả năng tạo ra dòng tiền tích cực. Nếu thị trường bất động sản tăng trưởng liên tục 5 năm và căn nhà bắt đầu có giá hơn tại khu vực của bạn, và do đó giá thuê cũng tăng lên. Có một số ngoại lệ đối với quy tắc này, bởi vì mỗi thị trường đều có những đặc điểm riêng biệt. Nhưng thường thì nếu giá nhà đất tăng thì tiền thuê cũng tăng. Hãy kiểm tra ngay bây giờ để xem liệu giá thuê trong khu vực của bạn có đủ mức trang trải các chi phí bạn phải chịu. Nếu cho thuê nhà hay không, hãy với lấy tờ báo địa phương ta nhìn vào một quảng cáo cho thuê phân nhờ một chuyên gia môi giới bất động sản chuyên về cho thuê đến và thẩm tra nhà của bạn. Hãy nhớ rằng tiền tính toán khoản thanh toán bạn phải trả để biến nhà của mình thành bất động sản cho thuê sẽ gồm tạo ra nhiều hệ lụy, chứ không chỉ đơn thuần làm tăng thêm khoản thanh toán cho vay thế chấp hiện tại và hóa đơn thuế bất động sản. Bạn còn phải tính toán cẩn thận phí bảo trì, chi phí sửa chữa từ vòi nước rò cho đến việc thay thế các lò sưởi cũ kỹ, cũng như phí bảo hiểm bổ sung, xa chi phí phụ cho tình trạng bỏ trống phần các khoản nợ xấu. Nếu bạn thực sự có khả năng thu đủ tiền thuê để chi trả tất cả những chi phí này, bạn hãy tự hỏi bản thân một câu hỏi quan trọng: bạn đã sẵn sàng trở thành chủ nhà cho thuê chưa? Giả như câu trả lời là có có thể đã đến lúc bạn nên xem xét tìm người thuê căn nhà hiện tại của bạn và mua một căn khác cho chính mình. Việc trở thành chủ nhà thuê đơn giản hơn bạn tưởng. Hãy nhớ rằng việc cho thuê có thể dễ dàng hơn bạn nghĩ. Bạn có thể thuê một chuyên gia môi giới bất động sản để liệt kê căn nhà vào danh sách những căn nhà có sẵn ta thuê một công ty quản lý bất động sản để quản lý nhà môi giới bất động sản của bạn. Nên có mối quan hệ quen biết với một vài công ty quản lý hãy trả công cho họ trong khoảng từ từ phần trăm đến 12 phần trăm số tiền bạn dự định cho thuê hoặc bạn có thể tự làm tất cả. Mấu chốt chính là quản lý một căn nhà cho thuê, không nhất thiết phải là một vấn đề lớn, nhưng có thể đem lại tình hình tài chính lớn mạnh hơn theo thời gian. Bởi vì người khác đang chi trả cái khoản nợ thay cho bạn. Hơn nữa, như tôi đã đề cập trước đó, nếu quyết định bán bất động sản cho thuê, bạn có thể không phải trả một khoản thuế lợi nhuận bằng cách thực hiện theo điều luật 1031 theo luật trao đổi stakeholder. Nếu trở Thành chủ nhà là một việc tốt tại sao rất nhiều chủ sở hữu bất động sản không sẵn lòng làm việc đó trong thực tế họ có làm tương như gồm 1/4 những căn nhà được mua vào vào năm 2004 là với mục đích đầu tư như tờ USA Today nhận định người Mỹ ngày nay nhiều người chuyển đổi thành tầng chủ nhà người thuê nhà có thể trả tạm gấp đôi bạn có thể cho thuê căn nhà đầu tiên của mình để lấy tiền trang trải không chỉ tất cả các chi phí sở hữu bất động sản mà còn bao gồm một số hoặc toàn bộ khoảng vầy thế chấp căn nhà thứ hai của bạn. Dưới đây là những gì đã xảy ra với ông bà Martin và đó cũng là lựa chọn của tôi lúc này. Khi tôi viết cuốn sách này, vào năm 2005, giá nhà tại thành phố New York đã tăng vượt nóc. Căn hộ của chúng tôi tăng ít nhất 1 triệu đô la so với khoản tiền mua của nó ban đầu vào 3 năm trước. Hơn nữa, tiền thuê nhà đã tăng đến mức mà chúng tôi có thể thuê nó ngay bây giờ với giá 5.000 đô la một tháng, cao hơn các khoản thanh toán thế chấp và cái chi phí khác, vì cho thuê nhà tạo ra dòng tiền tích cực lên đến 60.000 đô la một năm. Cũng không tệ, tôi cũng đang trong quá trình thỏa thuận mùa một căn hộ mới, trong tòa nhà đang được xây dựng tại một khu dân cư mới nổi tên Brooklyn của William Bruce. Giá của căn hộ chung cư đó là 700.000 đô la, và bây giờ giá trị của nó tăng lên từ 1 triệu đô la. Khi ký xong hợp đồng vay vốn, tôi có thể đặt cọc khoảng 140.000 đô la, khoảng khoảng 20% giá mua, tùy thuộc vào khoản vay tôi nhận được Khoản thanh toán hàng tháng của tôi sẽ vào khoảng 3000 đến 5000 đô la. Ban đầu, tôi xem nơi này như một khoản đầu tư bất động sản cho thuê, nhưng nếu tôi và vợ tôi muốn, chúng tôi có thể cho thuê căn hộ ở Tribeca để đủ tiền trang trải cho khoản vay căn hộ đó. Sau xây dựng dòng tiền dương để thanh toán khoản vay cho căn hộ William Bush, thậm chí trả chi phí bảo trì, thuế và bảo hiểm. Nghĩa là chúng tôi có thể về cơ bản sống tại khu vực William Bush miễn phí. Đây là điều thú vị nhất về bất động sản Vì nó cho bạn rất nhiều lựa chọn. Bạn có thể làm điều này. Khi tôi đọc những ví dụ này, bạn có thể thấy hoài nghi hoặc ghen tị và ngay lập tức quyết tâm bắt đầu thực hiện. Tôi biết bạn muốn hành động. Với suy nghĩ này, chúng ta hãy cùng xem xét 4 chiến lược mà bạn có thể sử dụng để tạo dựng của cải nhờ việc sở hữu bất động sản. Chiến lược số 1 sử dụng vốn sở hữu căn nhà để mua bất động sản tiếp theo. vốn sở hữu mà bạn đang có trên căn nhà của mình chính là một loạt tài sản. nó thuộc về bạn, không phải ngân hàng. nhớ bạn vay 200.000 đô la để mua một căn nhà trị giá 250.000 đô la, và giá trị của tài sản tăng lên 400.000 đô la, mức tăng 150.000 đô la của bạn chứ không phải của ngân hàng. Bạn hiện đang có 200.000 đô la vốn sở hữu, bạn có thể tận dụng hoặc để yên sự lựa chọn nằm ở bạn. Điều bạn cần biết về vốn sở hữu chính là hầu hết mọi người đều có mức vốn sở hữu trên căn nhà của mình nhiều hơn họ nghĩ. Tất cả những khoản vay thế chấp không cần đặt cọc, các khoản vay chỉ trả lãi và các giao dịch quá tham vọng. Xảy ra khi bạn mua nhiều bất động sản hơn con số nên mua, cũng có thể một bước chạy đà trọng đại trong giá trị bất động sản. Từ giữa những năm 1990, chúng đã đem lại cho phần lớn người Mỹ hàng tỷ vốn sở hữu trên căn nhà của mình hơn 10.000 tỷ đô la thậm chí một chuyên gia thần trọng như cựu chủ tịch cục dự trữ Liên bang huyền thoại Alan Greenspan cũng gọi chúng là bức đệm vốn sở hữu quan trọng, aside for thứ cho phép đại đa số các chủ sở hữu bất động sản chấp nhận tình trạng nhà rất giá nếu thị trường hạ nhiệt. Nhưng hầu hết mọi người đều thực sự không đánh giá cao, không tận dụng tốt tất cả vốn sở hữu mà họ có, vậy bạn nên tận dụng vốn sở hữu nhà của mình. Như thế nào, có tối thiểu ba cách khác nhau, tất cả đều hợp lý, nhưng chỉ có một trong số đó. Điều thứ ba sẽ giúp bạn trở thành triệu phú bất động sản tự thân. Một, như một tấm đệm đỡ an toàn cuối cùng. Nếu bạn không muốn dính dán đến rủi ro, bạn có thể xem vốn sở hữu của mình như một loại tài sản tiết kiệm bắt buộc. Bạn có thể sớm trả hết nợ vay, như tôi đã đề xuất trong chương trước, và khi nào bạn già đi, bạn sẽ có thể nghỉ hưu mà không mang nợ nần. Sau đó, nếu bạn cần tiền, có nhiều cách để tận dụng tất cả số vốn mà bạn đã tích lũy. Mấu chốt chính là bạn phải có một tấm đệm đỡ an toàn và những lựa chọn. Hai, như một tài sản thế chấp cho khoản vay, môn phương pháp khác để tận dụng lợi thế của vốn sở hữu trong căn nhà hiện tại của bạn, chính là sử dụng khoản vay mua nhà. Trong khoản vay này, ngân hàng đồng ý cho bạn vay khoản tiền mặt tương ứng với số vốn sở hữu của bạn. Bạn nên chọn gói vay này như tài sản thế chấp để đảm bảo cho những mức lãi suất cạnh tranh tốt. Nhưng nhớ là xuất cho vốn sở hữu Gần như luôn cao hơn các khoản vay thế chấp tiêu chuẩn, ta không phải lúc nào cũng cố định, có nghĩa là mức lãi suất có thể thay đổi. Vì vậy, tồn tại nhiều chi phí và rủi ro hơn, nhưng đổi lại, xin lãi được khấu trừ thuế và khả năng nhận được khoản vay dựa trên vốn sở hữu thì dễ dàng hơn khoản vay thế chấp, bạn có thể sử dụng khoản vay dựa trên vốn sở hữu để chi cho mọi lý do, từ trả tiền học đại học hay bắt đầu kinh doanh cá nhân. Hoặc thậm chí là có thể có một chuyến du lịch châu Âu, nhưng tôi đề nghị là bạn nên sử dụng vốn sở hữu để mua thêm bất động sản, chứ không phải chia trả cho sinh hoạt phí hàng ngày. Chuyên nghĩ hoặc nợ thẻ tính dụng, ta như một bàn đạp, để mua một căn nhà thứ hai, đây là phương pháp mà các triệu phú bất động sản từ thân tính toán cho vốn sở hữu của mình. Bạn có thể thấy kiểu tư duy này trong câu chuyện của John và Lucy Martin. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mua căn nhà thứ hai, họ đã chuẩn bị rút tiền tải cấp vốn. Phương án này diễn ra như sau, giả sử bạn đã mua một căn nhà đáng giá 400.000 đô la với khoảng thế chấp 250.000 đô la, bạn có thể đến gặp một ngân hàng hoặc nhà môi giới cho gói vay và xin tái cấp vốn, Nghĩa là lấy một khoản vay mới để trả hết nợ cho căn nhà cũ. Trên thời điểm này, bạn sẽ vay không phải là 250.000 đô la, mà là khoảng 300.000 đô la. Điều này cho phép bạn trả hết khoản nợ 250.000 đô la hiện tại và bỏ túi 50.000 đô la. Sau đó bạn lấy 50.000 đô la đó đặt cọc cho một căn nhà khác để sống trong khi bạn cho thuê căn nhà đầu tiên của mình. Tất nhiên, bây giờ bạn nợ nhiều tiền hơn, 300.000 đô la, thay vì 250.000 đô la, tùy thuộc vào gói vay bạn mới nhận được. Số tiền thanh toán hàng tháng có thể tăng cao hơn, đó là điều bạn cần xem xét kỳ tính toán xem liệu số tiền cho thuê nhà mà bạn dự định thu có thể chi trả hết tất cả các chi phí hay không. Trong trường hợp của John và Lucy, căn nhà đầu tiên giá 30.000 đô la của họ, hãy nhớ, đây là vào những năm 1960, đã tăng lên khoảng 45.000 đô la khi họ nhận thấy bản thân đã chuẩn bị đầy đủ để mua căn nhà thứ hai. Tuy đã giảm số dư của khoảng vay thế chấp ban đầu xuống chỉ còn 20.000 đô la, nên họ không gặp nhiều khó khăn, xin nhận thêm khoảng vay 40.000 đô la để trả hết nợ cũ và giữ lại đủ số tiền mặt. 20.000 đô la để đặt gặp 20% cho căn nhà có giá 100.000 đô la mà họ quyết định mua. Cuối cùng, họ bán căn nhà thứ hai này với giá 650.000 đô la và chuyển đến sống tại căn nhà mơ ước của mình. Sau đó, tất nhiên, họ có được căn nhà đầu tiên hoàn toàn miễn phí và không nợ nần gì. Với số tiền cho thuê căn nhà đầu tiên mà họ kiếm được trong những năm qua, họ đã sớm trả hết khoản vay 40.000 đô la Bây giờ, đang thoải mái tiêu xài số tiền tiếp tục thu được, đó là chưa kể đến khoản tích lũy trong tài sản ròng của họ. Thì giá trị của căn nhà đã đạt đến 7 con số, họ chính là hình dung thực tế của triệu phú bất động sản tự thân. Một ví dụ về đồng 7, đây là một ví dụ điển hình về để nhân con đường làm giàu. Ông bà Martin đặt cọc 6.000 đô la cho một căn nhà khởi đầu mà trong vòng 3 năm đã có giá trị 45.000 đô la. Theo nhớ rằng, mặc dù giá của căn nhà là 30.000 đô la, nhưng 80% số đó được trả tiền bằng tiền của người khác, cụ thể là khoản vay mà họ nhận được từ ngân hàng. Vợ chồng Martin sau đó đã nhận 20.000 đô la tiền mặt từ vốn sở hữu mà họ tích lũy trước đó và sử dụng nó như một khoản đặt cọc cho căn nhà thứ hai, căn nhà trị giá 650.000 đô la khi bán. Và cửa thể tiếp tục, mặc vô tất cả các khoản thanh toán kế chấp mà họ đã vay mượn trong tiến trình ngày càng nặng thêm, nhưng khoản tiền họ phải bỏ ra chỉ là một phần nhỏ của số cụ cải mà họ sắp sở hữu. Đặc biệt là khi bạn tính tổng cộng số tiền mà người thuê nhà trả cho họ trong những năm qua, đó chỉ là sức mạnh của đồng bẫy. Ít tiền mặt ban đầu có thể đẩy bạn tới vị trí cao hơn để gật hái giá trị tài sản khổng lồ chỉ lượng hai giảm xuống quy mô phù hợp. Tôi đã đề cập đến phương pháp tiếp cận này trong chương 2 với câu chuyện của Rich và Molly. Hãy đọc lại nó ngay bây giờ ta ngâm cứu thật kỹ. Những gì cặp đôi này đã làm rất đơn giản, nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua tuy nhiên bạn có thể làm điều đó nhờ tôi thường xuyên nhắc tới việc mà hầu hết mọi người vẫn làm khi giá trị bất động sản của họ tăng lên là bán đi và mua một căn khác lớn hơn với chất khoản về thể chất nhiều hơn cách tiếp cận ấy thực sự không hướng tới giúp cuộc sống của bạn đơn giản hơn Mà thay vào đó nó làm bạn tốn kém hơn nhiều phòng phải bày trí trả thuế cao hơn sống sao cho bằng những người hàng xóm giàu có Nếu bạn còn nhớ, giá nhà của Rick và Molly đã tăng từ 200.000 đô la lên 600.000 đô la chỉ trong vài năm, hiện tại. Hiện tại tôi chỉ lấy ví dụ này là điển hình nhất, nhưng cách xử lý còn ấn tượng hơn. Thay vì đơn giản bán căn nhà vừa đột ngột tăng giá của mình, ta sử dụng của trời cho để mua căn nhà lớn hơn. Họ quyết định sử dụng 4 sở hữu của mình để tăng thêm của cải mà vẫn được cuộc sống ổn định. Sau khi bán nhà với giá 600.000 đô la, họ đã lấy 400.000 đô la tiền lãi để mua căn nhà mới. Đầu tiên, họ đặt cộng 75.000 đô la cho địa điểm sẽ trở thành là ngôi nhà mới của họ. Một căn nhà trị giá 350.000 đô la trong một khu dân cư không hào nhoáng bằng nơi họ đang sống. Họ đã quyết định thu hẹp tìm mua căn nhà khiến họ phải tiếp tục đến khoảng vay thế chấp 275.000 đô la và muốn trả thanh toán là 1.650 đô la một tháng, cao hơn một chút so với khoản thanh toán mỗi tháng ở nơi cũ. Rồi họ lấy phần lợi nhuận. 325.000 đô la còn lại và sử dụng nó để giảm bớt các khoản thanh toán cho hai ngôi nhà. 300.000 đô la khác họ dự định mua để cho thuê, bởi vì họ trả phí đặt cọc lớn cho những ngôi nhà này, khoảng 150.000 đô la mỗi căn. Do vậy, các khoản thanh toán có chấp tương đối thấp, chỉ 900 đô la mỗi tháng. Họ dễ dàng thuê để tạo ra dòng tiền tích cực từ ngày đầu tiên. Trong thực tế, nguồn tiền mặt của hai tài sản cho thuê đã được sử dụng để trả phí cho ngôi nhà mới của họ. Vì vậy, họ thường chỉ tiêu tiết kiệm hơn khoảng chi phí 1.300 đô la mỗi tháng khi sống trong ngôi nhà 200.000 đô la ban đầu của họ. Nhưng hiện, họ đang sở hữu ba ngôi nhà trị giá gần 1 triệu đô la. Một lần nữa, chúng ta đã nhìn thấy sức mạnh của đoàn bảy khiến cùng một số tiền tăng lên gấp 5 lần. Chiến lược số 3, sức tiền và đầu tư. Đây có lẽ là phương án trực tiếp nhất để tích cấp cuộc cải thông bất động sản. Khi căn nhà của bạn đang lên giá, bạn mang nó và sử dụng một phần lợi nhuận miễn thuế để đặt cọc cho căn nhà mới. Với một khoản vay thế chấp mới, sau bạn gửi phần lợi nhuận còn lại vào ngân hàng, chờ cho đến khi căn nhà mới được định giá cao. Bạn lại tiếp tục bán và ngóng chờ xem số dư ngân hàng của mình tăng lên. Tại sao đây lại là một giải pháp tốt? Như tôi đã lưu ý trước đó, chính phủ cho các bạn bán nhà của mình mà không phải trả bất kỳ khoản thuế nào với giới hạn lợi nhuận nhất định. Nếu là người độc thương, bạn có thể bỏ túi 250.000 đô la miễn thuế và nếu đã kết hôn, lợi nhuận tối đa sẽ là 500.000 đô la bạn có thể làm điều này 2 năm một lần. Quy tắc nói rằng, để đủ điều kiện được miễn trừ thuế, bạn chỉ cần sống tại căn nhà của mình, đang bán trong 5 năm sau khi mua nhà. Hãy xem nó có hiệu quả như thế nào. Tiếp tục lấy Rick và Molly làm ví dụ. Nếu không muốn trở thành chủ nhà, họ đã có thể bỏ túi 400.000 đô la lợi nhuận miễn thuế. Ta sử dụng 120.000 đô la để đạt cọc 20% cho một căn nhà khác trị giá 600.000 đô la, số tiền 280.000 đô la còn lại giống như nước hầm thịt. Khoản tiền họ có thể sử dụng tùy ý. mặc dù tôi hy vọng họ sẽ đầu tư cho tương lai của mình. Nếu giá trị tài sản tiếp tục tăng, như khi ở Latinx, giá nhà tăng đến đáng kinh ngạc, và căn nhà mới của họ cuối cùng có trị giá 1 triệu đô la, họ có thể bán nó và sau đó nhận thêm 400.000 đô la lợi nhuận miễn thuế. Trong kiểu thị trường đang trên đà phát triển này, chúng tôi nhìn ra rằng trong 5 năm đầu của thế kỷ 20, Lĩnh vực bất động sản xuất hiện một số chủ sở hữu sử dụng phương pháp này để làm giàu miễn thuế, mặc dù cách này yêu cầu bạn phải luôn bắt kịp xu hướng thị trường bất động sản của khu vực và di chuyển thường xuyên hơn, nhưng nó có thể và thật sự hiệu quả. Tất nhiên, nếu và khi thị trường bất động sản ngồi đi, chiến lược này sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt kết quả, nhưng đối với xu hướng tăng trưởng dài hạn. Thành công cuối cùng của phương pháp này thường chỉ là vấn đề thời gian, chứ không phải là ở khả năng thực hiện. chiến lược số 4, mua nhà phục vụ khác, đây có lẽ là cách đầu tư bất động sản phổ biến nhất. Bạn mua nhà, sống tại đó một thời gian, phát triển gia đình và thu nhập, và sau đó chuyển sang căn nhà lớn hơn trong một khu phố tốt hơn. Điều này sẽ tạo ra đòn bẩy bởi vì bạn bây giờ đang sống trong một căn nhà đắt tiền hơn, và vì được định giá cao hơn, Vốn sở hữu của bạn sẽ tăng lên nhanh hơn. Sau tất cả, mặc dù số phần trăm tăng thêm của căn nhà trị giá 100.000 đô la chỉ cộng thêm được 6.000 đô la và vốn sở hữu. Với cùng mức tăng, một căn nhà có trị giá 1 triệu đô la sẽ làm giàu thêm cho chủ sở hữu hơn 60.000 đô la. Tôi là một ví dụ điển hình. Mặc dù khá lượng lự lúc ban đầu, nhưng cuối cùng tôi đã chuyển từ căn nhà đầu tiên của mình, một căn nhà xuống cấp trị giá 220.000 đô la ở vùng ngoài ô, đến một căn hộ có giá 640.000 đô la ở San Francisco, rồi sang một căn hộ 2 triệu đô la ở New York. Căn hộ dễ trong thực tế có giá lên đến 3 triệu đô la, Thị trường có thể suy giảm. Tất nhiên, nhưng tại thời điểm này, Cơ hội là những căn hộ luôn đáng giá hơn số tiền mà chúng ta bỏ ra mua nó. Điểm quan trọng chính là mức lợi nhuận mà tôi kiếm được do đánh giá căn nhà cũ cho phép tôi mua nhiều nhà mới đắt tiền hơn. Bằng cách này, ngay cả khi không tham gia vào cuộc cạnh tranh cho thuê nhà, tôi vẫn có thể mua được căn nhà trong khúc 15 năm qua. Và trong quá trình này, tôi cũng làm tăng giá trị tài sản ròng lên hơn 1 triệu đô la. Bây giờ, chúng tôi đang có dự định nâng giá một lần nữa và bán căn hộ ở New York. Chúng tôi đang cần nhấc một căn hộ ở tầng thượng trong một khu dân cư mới có giá 3,5 triệu đô la. nó hơi nhỏ so với chỗ hiện tại nhưng tòa nhà mới và đang sút. tôi đoán rằng tài sản mới này có khả năng giữ mình nhiều hơn căn nhà hiện tại. vì lẽ đó. Điều chúng ta có nên đi thêm một chuyến nữa trên chiếc tàu tốc hành này hay không? Lên tàu là cách mà rất nhiều người vẫn làm. Về cơ bản thì đó vẫn là một quyết định cá nhân. Những gì bạn cần cân nhắc khi lựa chọn cách tiếp cận này chính là khi bạn tận dụng đồng bảy, Cuộc sống của bạn sẽ trở nên sang hơn và thường phức tạp hơn, căn hộ của bạn đắt giá hơn, khu phố của bạn đắt đỏ hơn và phí tiêu xài của bạn cũng sẽ tiếp tục tăng theo. Ông bà Martin đã làm những gì? Tôi không nói điều này để phê khoan, tôi đang chia sẻ thẳng thắng về cách mà sở hữu bất động sản gây dựng khối tài sản đồ sộ, nhẹ nhàng như thế nào. Tôi đã mất mùng thật chỉ làm việc chăm chỉ để tiết kiệm 1 triệu đô la, còn chỉ mất 36 tháng để làm tăng giá trị rồng của tài sản thêm 1 triệu đô la chỉ bằng kinh doanh bất động sản trong một thị trường sốt dẻo. Chúng tôi có thể mua một căn hộ ở New York trong suốt thời gian này ta không kiếm thêm được số nào. Tôi chả chắc rằng một nửa số bạn của mình ở New York đang làm điều đó. Họ nghĩ chúng tôi thật điên rồ khi mua nhà vào năm 2002, bởi vì khi đó thị trường bất động sản ở New York được cho là đã hạ nhiệt. Nếu bạn ngẫm nghĩ về câu chuyện của ông bà Martin trong giây lát, hãy nhớ rằng họ cũng mua bán nhà đến ba lần. Họ đã bắt đầu từ căn nhà có giá 30.000 đô la sang căn nhà giá 100.000 đô la. Họ đến căn nhà có trị giá 750.000 đô la. Khi họ bán căn nhà cuối cùng, nó có giá 2 triệu đô la, rồi họ dừng lại. Và các giảm xuống vì một phù hợp. Họ đã mua một căn nhà mới, nhỏ hơn trong khu vực có chi phí sinh hoạt ít tốn kém hơn tại Arizona. Sau đó, họ sử dụng một phần lợi nhuận của mình để mua một tòa nhà 4 căn hộ rồi cho thuê. Chúng giúp họ tăng thêm 90.000 đô la một năm trong dòng chảy tiền mặt dương, nhưng có vẻ khó tin. Nhưng thực sự hiệu quả Khi bạn đọc chương này Các chiến lược mà tôi đưa ra Cũng như những câu chuyện tôi đang kể Đều nghe có vẻ vô cùng đơn giản Nếu thực sự dễ dàng Tại sao tất cả mọi người không trở nên giàu có Bạn hãy ghi nhớ một điều Không có điều gì Chỉ đơn thuần xảy ra tao phải hành động để nắm lấy chúng. Không phải ngẫu nhiên mà ông bà Martin sở hữu khối tài sản giá trị bằng hàng triệu đô la. Họ không trở thành triệu phú bất động sản từ thân một cách vô tình. cái đời họ trải qua hàng loạt quyết định tại các thời điểm khác nhau và đôi khi còn đáng sợ. Mua căn nhà đầu tiên chỉ với giá 30.000 đô la, thật đáng sợ. Họ chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể mua được giá nhà thấp nên căn nhà không được hoàn tràn cho lắm. khu phố nơi họ có thể mua thì lại không lý tưởng. Để ra, họ có thể quay lại và tiếp tục thuê nhà. Nhưng không, họ đã quyết định đi tiếp. Khi quyết định cho thuê căn nhà đầu tiên, họ rất sợ hãi. Họ không biết liệu bản thân có muốn là chủ thuê hay không. Không phải tất cả mọi việc đều suôn sẻ, Không phải tất cả người thuê nhà đều hoàn hảo. Họ cố tỏ ra cứng rắn. Tuy nhiên, họ không bao giờ cho đi tài sản đầu tiên của mình. Họ cũng lo lắng khi mua căn nhà lớn hơn và đắt tiền hơn. Mua căn nhà mơ ước với giá 750.000 đô la là một quyết định vô cùng trọng đại của họ. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng giá trị của nó sẽ tăng lên như bây giờ. Ta có rất nhiều lần, họ nghĩ rằng họ đã làm những việc quá sức mình. Tương tự tôi cũng thế. Khi chúng tôi mua căn hộ trong hồ Chivica, tôi đã rất lo lắng. Hãy hỏi vợ tôi, Michi Chúng tôi là những người mua đầu tiên của tòa nhà đó vào những ngày đầu tiên, một nửa số căn hộ đã được bán trong vòng một tuần Sau đó, thị trường bất động sản New York bắt đầu trở lại Trong 6 tháng, nó thậm chí còn đóng băng hoàn toàn Mỗi tuần, nhà đầu tư của tòa nhà sẽ giảm giá Các căn hộ cuối cùng được ra bán với giá 250.000 đô la Dưới mức giá bán tốt Sau 6 tháng, căn hộ mà chúng tôi mua với giá 2 triệu đô la Có lẽ có giá trị thấp hơn tới năm đô la so với tiền chúng tôi đã trả. Nếu sau đó phải bán nó thì chắc chắn chúng tôi lỗ nặng. Nhưng chúng tôi vẫn giữ lại. Ông bà mặc tiền vẫn giữ lại. Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nhiều chúng vẫn bại. Khi căn nhà mơ ước của vợ chồng mặc tiền tàng vò. Về giá trị từ 750.000 đô la lên đến 2 triệu đô la, họ quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình. Họ nhìn vào các khu dân cư hư trí nơi có sinh hoạt phí rẻ hơn. Họ điều tra về khu vực Arizona. Nhiều người bạn ở California nghĩ rằng họ thật yên rồ, chọn đến sống tại sa mặt sao. Họ nói, vợ chồng cậu đang nghĩ gì vậy? Họ muốn nghỉ hư, và để làm điều gì đó, họ cần cách giảm chi phí, chi tiêu. Hãy sử dụng lợi nhuận bất động sản của chúng ta, họ nói với nhau và nghỉ hưu sớm. Đó là những gì họ đã làm, nhưng họ vẫn phải lo lắng khi làm việc đó. Họ không biết mình sẽ thích Arizona hay không. Đó là tại sao họ thuê nhà tại đó một năm trước khi mua. Và họ cũng lo lắng khi mua một tòa nhà như một khoản đầu tư bất động sản, nhưng tất cả đều hiệu quả. Không có gì có giá trị mà đơn giản mọi thứ đều tồn tại vấn đề. Quan điểm của tôi là không có điều nào mà tôi đã chia sẻ với bạn trong cuốn sách này là không có rủi ro. Nhọn định này được tổng kết dựa trên kinh nghiệm của tôi. Có thể đơn giản, nhưng không chắc chắn dễ dàng xảy đến. Hãy để tôi nói thêm một lần nữa. Làm giàu bằng kinh doanh bất động sản. Có thể đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn có thể lật lại chuyện này ta đọc thêm 10 lần. Không có bất kỳ ý tưởng nào mà bạn không phải động não. Bạn sẽ phải tiết chế mức chi tiêu thoải mái đến đình, làm tới. hơn là chỉ mua một căn nhà và sống tại đó suốt khoảng đời còn lại. Tất nhiên, nếu đó là tất cả những gì bạn làm, mua một căn nhà trả giấc nợ sớm và sống phần đời còn lại tại đó trong khi giá bất động sản ngày càng tăng vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc phải thuê nhà suốt phần đời còn lại và làm giàu cho người khác. Tổng cách 1. Hãy nhớ rằng việc cho thuê có thể dễ dàng hơn bạn nghĩ. Bạn có thể thuê một chuyên gia môi giới bất động sản để liệt kê căn nhà vào danh sách những căn nhà có sẵn và thuê một công ty quản lý bất động sản để quản lý. Hai, bốn chiến lược bạn có thể sử dụng để tạo dựng của cải nhờ việc sở hữu bất động sản. Sử dụng vốn sở hữu căn nhà để mua bất động sản tiếp theo, giảm xuống quy mô phù hợp, rút tiền và đầu tư, mua nhà khu phố khác. Action Các bước trở thành triệu phú bất động sản tự thân Hãy xem lại các hành động mà chúng tôi đã trình bày trong chương này Đây là những gì bạn nên làm ngay bây giờ Để từ một chủ sở hữu bất động sản bình thường Trở thành triệu phú bất động sản tự thân Đọc lại câu chuyện của John và Alexi Martin trong chương 1 Ta bắt đầu thay đổi tư duy về căn nhà của bạn Nó không còn là một nơi để sống Mà còn là một phương tiện làm giàu kiểm tra xem liệu tiền thuê một căn nhà tương tự nhà của bạn trong khu vực bạn sinh sống có đủ để trang trả các khoản chi phí hay không tính toán số vốn sở hữu bạn có trên căn nhà của mình pha xem xét việc xin tái cấp vốn sử dụng lợi nhuận miễn thuế hoặc đồng 7 trên hết hãy cam kết hành động truy cập trang web www.finetris.com để nhiều phần bổ sung miễn phí cho trường này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 Trong 10 chương trước, tôi đã khuyên bạn nên ra ngoài và thêm mua một căn nhà vì nó sẽ là khoản đầu tư tốt nhất bạn từng làm. Thế tại sao bây giờ chúng ta lại chuyển hướng tập trung sang các bất lợi của bất động sản? Sự thật là vì bất động sản hoạt động theo chu kỳ, cũng giống như thị trường chứng khoán, giá bất động sản không phải lúc nào cũng tăng mà như lúc chúng có thể đi xuống. Tôi đã ở trong ngành kinh doanh này đủ lâu để chứng kiến sự bùng nổ bất động sản vào đầu những năm 1980 và sự của bất động sản ở California diễn ra cuối những năm đó. Công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp đại học Nam California vào năm 1990 đã trở thành một nhà môi giới bất động sản thương mại ở Pleasanton, California, nơi tôi được tham gia một số hợp đồng thanh toán của các doanh nghiệp lớn nhất miền Bắc California, bao gồm các công ty như Pacific Steel, AT&T và Rudenson. Từ năm 1990 đến năm 1993, tôi đã giải quyết các bản hợp đồng cho thuê và mua bán có giá trị hàng chục triệu đô la. Tôi từng tìm kiếm địa điểm văn phòng rộng hơn 150.000m2 cho một trong những khách hàng của mình. Chúng tôi tham quan hơn 15 tòa nhà ở khu vùng Bình, tất cả đều trống. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Tôi hỏi sếp của mình, sao xung quanh đây lại có nhiều tòa nhà lớn bị bỏ trống? Điều này được gọi là chu kỳ suy thoái, ông đáp. Xảy ra 20 năm một lần. Khi các nhà đầu tư mở rộng quá mức Ngân hàng cho về quá đà Người dân thì quá khích và hoang phí tiền bạc Tất cả họ đều nghĩ rằng Thời kỳ Hưng Thịnh sẽ duy trì mãi mãi Nhưng thật ra thì chuyện đó không bao giờ xảy ra Ông mãi nói đúng Chắc chắn mà quả bom đều có thể phát nổ Nó xảy ra lặp đi lặp lại Nhưng không ai có thể rút được bài học kinh nghiệm Thị trường nhà đất chưa từng khởi sắc. Nếu bạn đã mua một căn nhà Tại thời điểm đỉnh cao của thị trường bất động sản California Vào cuối những năm 1980 Có thể sẽ phải mất một thập kế để cho nhà này một lần nữa giá tăng ngang với khoản đầu tư đã bỏ ra mua nó kết quả rất nhiều người những người vì lý do này hay lý do khác phải bán nhà trong thời kỳ này đã buộc việc phá sản vì không thể lấy lại số tiền mà đã bỏ ra. Cuối cùng, họ phải mang một món nợ cao hơn giá trị tài sản mà họ có, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao nộp nhà của họ cho ngân hàng. Vào tháng 7 năm 2005, sau 13 năm ổn định của thị trường thận đáng nghiệt nhiên, tương sốt về giá nhà đất các vấn đức bắt đầu xuất hiện trên thị trường bất động sản, có những dấu hiệu ít nhất là tại một số nơi đã xuất hiện nhiều báo thị trường có thể sẽ hạ nhiệt mọi thứ đang ngày càng trở nên đáng quan ngại các chuyên gia dự báo nhận dấu đầu tiên có thể dẫn một cuộc khủng hoảng bất động sản nghiêm trọng ngày càng hiện rõ bạn cần phải tự bảo vệ mình ngay lúc này đây là phương án bảo vệ tốt nhất có thể năm cách bảo vệ bản thân đơn giản trong khủng hoảng bất động sản một bảo đảm bạn có thể thanh toán khoản thế chấp trọng tâm cuốn sách này, viết về phương pháp tích cóp tài sản nhờ sở hữu bất động sản, có nghĩa là làm chủ sở hữu căn nhà bạn đang sống, hoặc cho thuê, chứ không phải mua nhà để nâng giá bán sang tay. Các cuốn sách về mua bán bất động sản là của người khác ở đây. Chúng ta chỉ đề cập đến tiếp cận khái quát nhằm xây dựng sự giàu có của bạn thông qua việc sở hữu nhà đất. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa đầu tiên chính là không mua căn nhà mà bạn không đủ khả năng chi trả. Bạn không đủ khả năng mua căn nhà đó nếu bạn không có tiền đặt cọc, bạn chọn gói vay chỉ trả lãi, bạn chọn gói vay có nhiều mức lãi suất để lựa chọn, và bạn đang trả mức tối thiểu, làm cho khấu hoa bị âm. bạn không có khoản tiết kiệm dự phòng đủ lớn để trang trải các khoản thanh toán thế chấp trong vài tháng. tôi không nói bạn không nên mua nhà nếu bất kỳ điều nào trong số này đúng với bạn. như chúng ta thấy trong câu chuyện của trần và Lucy martin, không có gì sai khi tiết kiệm chi tiêu để trở thành mua nhà mua chắc chắn có lợi hơn tiếp tục thuê nhà nhưng bạn vẫn phải nên tinh ý bạn nên coi những dấu hiệu mà tôi vừa liệt kê như những ngọn cờ báo động nếu có bất kỳ điểm nào xảy đến với bạn có nghĩa là bạn đang mạo hiểm khi mua nhà trong một thị trường bất động sản đang bùng nổ mạnh mẽ theo nghiên cứu của tổ nghiên cứu S M cứ ba người mua nhà trong năm 2004 thì có một người đã lựa chọn gói vay có lãi suất có thể điều chỉnh hoặc chỉ trả lãi ta hơn 70% phần trăm trong Số họ đã vay vượt quá 80% giá mua. Theo Hiệp hội Chuyên viên mua giới bất động sản quốc gia Mỹ, 40% người mua không bỏ tiền đặt cọc. Hành động này khá hiệu quả khi giá trị bất động sản tăng và lãi suất giữ ở mức thấp nhưng khi lãi suất tăng vật giá nhà giảm. Cả hai đều có nhiều khả năng xảy ra trong thực tế, nhiều chuyện rắc rối sẽ đổ ập lên người bạn. Những người mua nhà nhưng không đủ khả năng chi trả sẽ rơi vào khủng hoảng vì số tiền thanh toán gói vay của họ tăng từ 50% lên 75%, nhưng họ không thể bán bởi vì với giá nhà giảm, bất động sản của họ có giá trị ít hơn số tiền mà họ nợ. Nhân hiện tượng tôi kể trên hoàn toàn có thể xảy ra, trong thực tế, chúng khá dễ để dự đoán, giống như sao chuỗi sẽ xuất hiện khoảng 20 năm một lần. Vậy, bạn nên làm gì? Bảo vệ tài sản thoát khỏi bong bóng. Bạn có thể tự bảo vệ mình khi làm theo 6 phương pháp sau, cố định lãi suất vây. Lý tưởng nhất là chọn gói vay cố định mất lãi suất kỳ hạn 30 năm hoặc 15 năm. Nếu bạn chọn gói vay có lãi suất có thể điều chỉnh được, tái cấp vốn trong khi lãi suất vẫn còn thấp ta được cố định trong ít nhất 5 năm thì kéo dài gói vay này càng lâu càng tốt. Ngay cả khi bạn dự định bán nhà trước 5 năm, hãy cố định lãi suất lâu hơn để tự bảo vệ mình trong những trường hợp đối mặt với chu kỳ suy thoái. Khoảng thời gian mà việc mua bán nhà không có hiệu quả, trả thêm tiền mỗi tháng cho gói vay đã làm giảm số dư nợ càng nhanh càng tốt. Nếu bạn chọn gói vay chỉ trả lãi, hãy bắt đầu trả một phần tiền gốc sử dụng vốn sở hữu của bạn một cách khôn ngoan. Lời khuyên của tôi là bạn nên sử dụng vốn sở hữu để tự xây dựng bất động sản cho mình thay vì thuê chúng. Cụ thể, vay vốn bằng các thế chấp căn nhà của bạn để mua thêm bất động sản hoặc cải tạo căn nhà hiện tại của bạn. Hãy cân nhắc cẩn thận khi sử dụng vốn sở hữu của mình để thanh toán thẻ tín dụng, đi nghỉ, mua xe hoặc chi trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bắt đầu xây dựng một tài khoản tiết kiệm dùng cho trường hợp khẩn cấp, cố gắng tiết kiệm khoản tiền tương đương 6 tháng tiền nhà trong tài khoản và biến khoản vài này thành khoản vay tự động thanh toán. 2. Xem xét khu vực mình đang sống Xuyên cho cùng, thị trường duy nhất quan trọng với bạn là thị trường nơi bạn đang sống. Những gì xảy ra với thị trường trên cả nước đều không liên quan đến bạn. Điều đáng quan tâm chính là giá trị của căn nhà hoặc căn hộ của bạn, thứ mà thực tế phụ thuộc nhiều vào nơi bạn đang sống. Ví dụ trên con đường nào phân trong tòa nhà nào, nếu nhà của bạn ở Columbus, Ôi ô, biến động của thị trường căn hộ ở Miami khá vô nghĩa, Trước khi bạn ngẫu nhiên cũng có một căn hộ ở Miami, dưới đây là các phương pháp giúp bạn giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản. Tìm hiểu và định hướng thị trường, hãy mở tờ báo địa phương và xem một bất động sản có căn nhà nào giống như nhà của bạn đang được bán hay không. Có nhiều ngôi nhà như vậy không? Hãy đọc báo mỗi tuần. Có phải dường như những căn nhà tương tự cũng được mở bán suốt những tuần, những tháng sau đó không? Có gì thay đổi hay không? kế tiếp, hãy lá xe xung quanh khu phố của bạn, tìm kiếm các tấm biển bán nhà chúng có ở khắp mọi nơi hay chỉ một số ít một lần nữa những căn nhà đang được bán có các điểm chung nào ghé thăm các căn đang được mở bán cách tốt nhất để nắm được cái thị trường là ghé thăm những căn nhà đang được mở bán công khai cho khách hàng tự do tới tham quan vào cuối tuần liệu có phải chúng chỉ dành riêng cho những người có ý định tìm mua nhà hay họ đại lý môi giới bất động sản chủ trì tổ chức buổi tham quan Thị trường bất động sản hiện tại ra sao? Sau các cuộc nói chuyện với hàng tá nhà môi giới trong những buổi chiều cuối tuần, bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về những gì đang xảy ra trong thị trường bất động sản ở khu vực của bạn. Nếu thị trường vẫn ổn định và các căn nhà đang bán tốt, bạn có thể thư giãn. Nếu không, bạn nên chuẩn bị tinh thần cho một chu kỳ suy thoái. Cẩn trọng không để bản thân chỉ tiêu quá mức, quản lý các chi phí một cách cẩn thận và cố gắng hết sức, tránh rơi vào trường hợp khiến bạn buộc phải bán nhà. Ta nhận thức thực tế, khi bạn đang sở hữu hoặc đang nghĩ đến việc mua một bất động sản để đầu tư, có một số sự thật quan trọng mà bạn còn biết về thị trường, kiểm tra nhà ở là gì, giá cả bất động sản đang ở mức nào, và các căn nhà này có thể tồn tại bao lâu trên thị trường. Cách nhanh nhất để có được thông tin này là tìm gặp một chuyên gia môi giới bất động sản lớn có hiểu biết phong phú về khu phố của bạn. Dưới đây là một số câu hỏi quan trọng để tìm hiểu điều gì đang xảy ra trên thị trường khu vực của bạn khi gặp gỡ người môi giới. Kiểm kê, có bao nhiêu căn nhà tương tự nhà của bạn đang được bán trong khu vực. Cộng thư chính ở đây là căn nhà tương tự nhà bạn. Không cần lo lắng nếu có tận 50 căn nhà đang được bán trong khu phố, nhưng chỉ có 5 căn giống nhà bạn. Bạn nên so sánh những căn nhà đang tồn tại trên thị trường tương tự với căn của bạn. Về kích thước, tuổi đời, chất lượng, phong cách trên tổng số nhà đang được bán. Nếu kết quả là một giá trị đáng kinh, ví dụ nhiều hơn 15% khoảng 20% là giống với căn của bạn, bạn có thể sẽ phải cạnh tranh để được mức giá tốt nhất. Giá cả những căn nhà giống bạn bán được nhờ đâu? Nếu bạn đang nghĩ đến việc bán nhà trong tương lai gần, hãy yêu cầu nhà môi giới của mình cung cấp các thông tin cập nhật hàng tháng về giá bán của các căn nhà tương tự, thời gian có mặt trên thị trường. Khi một căn nhà xuất hiện trên thị trường, bên môi giới bạn bán hàng sẽ theo dõi số ngày phải bỏ ra để tìm người mua. Bạn nên xem xét những con số này trên thị trường cả nước và trong khu vực vì nó là một chỉ số quan trọng biểu hiện sự nóng lên hay hạ nhiệt của thị trường. Rõ ràng, càng mất nhiều thời gian để bán nhà, thị trường càng nguội lạnh. Tất nhiên, đây chỉ là một con số và nó thường sai lệch bởi các yếu tố bất ngờ. Có những căn nhà được bán chỉ trong một ngày, nhưng lại cũng có những căn nhà không ai thèm mua trong suốt một năm. Do đó, nếu bạn vẫn muốn biết thị trường trong khu vực của bạn đang ra sao, hãy tìm hiểu các căn nhà đang được bán đi nhanh chóng hay trị trệ. 4. Đừng mua nhà hoặc căn hộ chỉ để nâng giá bán sang tay. Cuốn sách này viết về việc mua nhà và sử dụng nhà đất làm nền tảng tài chính vững chãi của bạn. Nếu bạn mua một bất động sản đang được cho thuê, nó sẽ tạo ra dòng tiền tích cực. Nếu đó kỳ vọng này không có khả năng đạt được, thì bạn không nên mua nó. Và ngay cả khi bạn tự tin rằng bất động sản này sẽ đem lại tiền thuê đủ cao để trang trải các chi phí, bạn vẫn không nên mua nó nếu bạn không đủ tiền. Để trả cho các khoản vay cần thanh toán trong ít nhất 3 tháng, phong trừ trường hợp tốn thời gian để tìm người thuê nhà. Quan trọng nhất, đừng nhảy vào một thị trường nóng hổi vì mua một căn hộ trong một tòa nhà mới chưa được xây dựng với hy vọng có thể nâng giá để thu lợi nhanh chóng và dễ dàng. Lúc ấy, có thể bạn mua một căn nhà để được nâng giá, nhưng lúc cuộc nó lại rốt giá thảm hại. Đặc biệt là nếu bạn mua nhà trong một thị trường đang bùng nổ với các tòa chung cư, sau một vài tháng hoặc vài năm, khi thị trường tràn ngập những loại hình căn hộ này và mọi nhà đầu tư đều hy vọng nâng giá lên, bạn sẽ nhận ra bản thân đang phải đối mặt với một thử thách thật sự. Và đừng cho rằng nếu bạn không bán được, bạn có thể cho thuê nó. Cùng lúc thị trường giao dịch bất động sản hạ nhiệt, thị trường cho thuê cũng sẽ tụng dốc. Khi số lượng các căn hộ vượt quá số người mua, giá thuê sẽ giảm, nhiều khả năng bạn sẽ bị mắc kẹt với các khoản thanh toán thế chấp mà bạn không thể chịu trả nổi. Vì vậy, hãy suy nghĩ trước khi bạn tham gia thị trường với mọi khoản đầu tư, thời gian tốt nhất để tham gia vào một thị trường sốc dẻo là sau khi nó hạ nhiệt và nhiều nhà đầu tư đang cạnh tranh nhau để bán. 5. Thời gian có thể chữa lành tất cả Môn sự chắc chắn tuyệt đối trong bất động sản chính là Thời gian sẽ chữa lành tất cả Ít nhất là đa số các trường hợp Các khu vực phá sản bắt đầu phục hồi trở lại Mỗi thành phố đều có thời kỳ ảm đạm Nhưng lúc nào cũng tự khắc phục Thị trường bất động sản của thành phố New York Trong những năm 1970 thường khủng khiếp Nhưng sau đó, ta đầu những năm 1980, nó lại bùng nổ, và rồi lại sụp đổ lần nữa. Đến đầu những năm 1990, bạn không tài nào bán được các căn hộ ở đó. Tôi nhớ mình có một người bạn đã từng mua một, một căn hộ 3 phòng ngủ ở khu vực bờ đông với giá 180.000 đô la. Bố cô ấy cho cô ấy vài tiền và nói rằng hãy cho bạn bè thuê hai phòng ngủ còn lại. Trong vòng 10 năm, con sẽ trở nên giàu có. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng ông ấy không có mắt nhìn. Vâng, do đây căn hộ đó có giá hơn 2 triệu đô la, Bất động sản tại thành phố New York đã có màn phá xuất rực rỡ ngoài mong đợi. Điều tương tự cũng xảy ra với thị trường khác trên toàn quốc. Từ Miami đến Houston, rồi San Diego, thị trường bùng nổ, sau đó phá sản, cuối cùng bùng nổ trở lại. Điều quan trọng chính là liệu bạn có đủ nguồn lực để vượt qua chu kỳ khủng hoảng hay không. Nếu khoảng thời gian của bạn ngắn, và bạn mua nhà lúc gần cuối chu kỳ tăng trưởng, bạn sẽ có một khả năng bị tổn thất. Nhưng nếu bạn có thể giữ nó trong thời gian dài, ít nhất 7 năm, khoảng thời gian làm chủ bất động sản trung bình của người Mỹ, thì bạn không cần lo lắng ngay cả khi bong bóng bất động sản trong khu vực của bạn bị vỡ. Hãy nhớ rằng trở thành triệu phú bất động sản tự thân không phụ thuộc vào thời điểm của thị trường mà là khoảng thời gian bạn ở trong thị trường, đó là khi bạn không cố gắng để làm giàu nhanh mà cố gắng làm giàu vững. 1. Bất động sản hoạt động theo chu kỳ 2. Nâng cách bảo vệ bản thân đơn giản trong khủng hoảng bất động sản Bảo đảm bạn có thể thành toán khoảng thế chấp, xin xét khu vực mình đang sống, nhận thức thực tế đừng mua nhà, phần căn hộ chỉ để nâng giá bán sang tay. Thời gian có thể chữa lành tất cả. Action. Các bước trở thành triệu phú bất động sản tự thân. Hãy xem lại những hành động mà chúng tôi đã trình bày trong chương này. Đây là những gì bạn nên làm ngay bây giờ để giúp kế hoạch của bạn tránh khỏi mớ bong bóng của thị trường bất động sản. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ khả năng thanh toán gói vay thế chấp của mình. Tìm hiểu những trang nào đang được bán và với giá cả bao nhiêu trong khu phố của bạn. Đừng cố gắng đánh nhanh thắng nhanh, hãy suy nghĩ định hướng lâu dài. Hãy chắc chắn rằng bạn có nhiều nguồn tiền khác nhau để vượt qua chu kỳ bất động sản. Trích hợp www.genitrix.com, 6,4, để nghe phần bổ sung, miễn phí cho chương này.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 tạo nên khác biệt, hỗ trợ người khác trở thành nhà đầu tư bất động sản. Trong vài giờ, chúng ta đã dành thời gian để tìm cách giúp bạn có thể xây dựng nền tảng cho sự giàu có, thông qua sở hữu bất động sản, trở thành một triệu phú bất động sản tự thân. Giờ đây là việc hoàn toàn trong tầm tay của bạn. Thật vậy, tôi hy vọng bạn đã bắt đầu hành trình của mình. Nếu không, sau khi đặt cuốn sách này xuống, tôi mong bạn sẽ truyền cảm hứng để bắt đầu thực hiện việc đó. Nhưng trước khi chúng ta kết thúc khoảng thời gian nghiên cứu cùng nhau, tôi muốn chia sẻ thêm một ý tưởng, một điều bổ sung mà bạn có thể làm để thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng tích cực hơn. Niềm vui đến từ sự cho đi. Nhiều độc giả đã đọc và được tôi truyền cảm hứng để bắt đầu thay đổi cuộc sống phong phú và an toàn hơn. Đó là mục tiêu quan trọng nhất của tôi, nhưng tôi cũng muốn truyền cảm hứng để độc giả của mình, giúp đỡ người khác. Khi viết Chữ Phú Tự Thân, cuốn sách khởi đầu trong bộ sách này, tôi đặt tên chương kết thúc là tự động hoàn lại. Chức này nói về tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác và sức mạnh của tự động hoàn lại. Trong nội dung chương, tôi đã chia sẻ các thông điệp về việc dành tặng một phần từ những gì chúng ta tạo ra cho chính mình, cho người khác ta làm cho thế giới trở thành một nơi đáng sống hơn. Đây là suy nghĩ mà tôi luôn hết lòng tin tưởng. Thực tế còn có rất nhiều điều trong cuộc sống quan trọng hơn tiền bạc. Bây giờ bạn có thể đang rất ngạc nhiên khi thấy ý tưởng kỳ lạ này xuất hiện trong một cuốn sách viết về con đường trở thành triệu phú. Nhờ sở hữu bất động sản Nhưng đó là sự thật Trên thực tế, điều này không chỉ đúng Mà còn rất quan trọng Đừng hiểu lầm tôi, có tiền là một điều tốt Và tôi chân thành hy vọng bạn sẽ giàu có như mình mong đợi Nhưng tiền không mang lại ý nghĩa Cho cuộc sống của bạn Cuộc sống trở nên ý nghĩa khi bạn cho đi một cái gì đó Theo như tôi hiểu Mục tiêu duy nhất khi kiếm nhiều tiền Và xây dựng sự giàu có Chính là để giúp đỡ người khác Chúng ta may mắn được xuất hiện trên trái đất Là một điều khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn Và đây là một điều tuyệt vời Mặc dù bạn cho đi đơn giản Chỉ vì lợi ích thu được từ việc cho đi Nhưng đây thực tế là xu hướng của sự dư thừa đem trả lại cho những người đã cho đi Cho đi càng nhiều, bạn càng nhận lại nhiều hơn, đó là dòng chảy của sự dư thừa. Nó mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui, tình yêu, sự giàu có và ý nghĩa trong cuộc sống. Sau khi Triều Phú Tự Thân được xuất bản, vô số độc giả đã viết thư kể với tôi rằng, chương cuối cùng chính là yếu tố truyền cảm hứng quyết định cho họ trở thành triệu phú tự thân. Động cơ của họ sau đó không còn chỉ đơn giản là muốn giàu có hơn, mà trở thành nếu có càng nhiều, khả năng có thể cho đi nhiều hơn. Tôi chia sẻ câu chuyện này bởi vì tôi muốn kết thúc cuốn sách này theo cách tương tự, hướng dẫn cho bạn làm thế nào hoàn lại một cái gì đó với tư cách một triệu phú bất động sản tự thân. Sau khi trở thành chủ sở hữu, hoặc đang trong quá trình thực hiện, có một phương pháp thiết thực và hiệu quả giúp bạn hỗ trợ những người khác cũng làm như Và tôi muốn chắc chắn rằng họ biết về nó Phương pháp tuyệt vời giúp đỡ người khác có một căn nhà và xây dựng tương lai Nếu sau khi đọc cuốn sách này, bạn tin rằng lộ trình tôi đưa ra là lộ trình tốt nhất để đảm bảo tài chính cá nhân Thì sau đó bạn cũng nên tin rằng một trong những cách tốt nhất để kết thúc sự nghèo đói Chính là hỗ trợ những người không có khả năng mua nhà, có thể có được căn nhà của riêng mình Các chuyên gia ước tính số gia đình người Mỹ không thể tìm được chỗ ở phù hợp, với khả năng chi trả của họ là hơn 5 triệu người. Trước cả đến 1 triệu cư dân mất nhà ở khu vùng Vịnh, và hàng trăm ngôi nhà bị hư tổn hoặc phá hủy trên khắp Louisiana, Mississippi và Alabama vì hơi căng bão Katrina và Rita. Vào năm 2005, giúp tất cả những người dân này tìm nhà tưởng chừng như một mục tiêu bất khả thi, nhưng không phải vậy. Trong thực tế, rất nhiều tổ chức từ thiện để làm việc này mỗi ngày, phương án giúp đỡ thích hợp. Nếu ý tưởng giúp đỡ người khác xây dựng mái ấm đã động đến bạn, bạn có thể giúp đỡ thông qua hàng trăm tổ chức, cả về thời gian và tiền bạc. Tôi đã liệt kê số tổ chức đáng tin chạy bên dưới, nhưng số lượng này chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Hãy thực hiện một số nghiên cứu của riêng bạn thông qua các trang web như... Serenity Navigator Rise. Please receive the Và tìm một nhóm người tại khu vực bạn sinh sống, sơn sự giúp đỡ của bạn. Tạp đoàn hỗ trợ phát triển nhà ở 17.50, Broadway, New York, New York 10004. Please receive the C và RCT 12129862966 tập đoàn hỗ trợ phát triển nhà ở Home for Property Housing CSA đưa ra lời khuyên chuyên môn trong vấn đề phát triển cũng như hỗ trợ vốn vay và tài chính cho cộng đồng địa phương với mục đích chấm dứt tình trạng vô gia cư họ đã xây dựng nơi cư trú bệnh bền bao gồm các loại hệ thống hỗ trợ người vô gia cư giải quyết các vấn đề quan trọng của họ như khuyết tật, nạm dụng hóa chất và bệnh tâm thần. Kể từ khi thành lập vào năm 1991, CSA đã thành công tạo ra 14.437 đơn về nhà ở hỗ trợ và đang có mục tiêu xây dựng 150.000 căn nhà khác trong những năm tới. Môi trường sống vì nhân loại quốc tế 121 đường Habitsa, America Street A. 1709 33498 bấm 2552 trái từ năm 1976 môi trường sống về nhân loại đã hỗ trợ xây dựng hơn 200.000 căn nhà tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới trở thành nơi ở của hơn một triệu người tại 3.000 cộng đồng trên toàn thế giới các căn bản Họ không cung cấp nhà ở cho bất kỳ ai, mà dành chúng cho những người nghèo, sẵn sàng làm việc chăm chỉ để có căn nhà, mơ ước và xứng đáng đạt được mơ ước ấy. Tại Mỹ, môi trường sống về nhân loại đã xây dựng, cũng như cải tạo nhà cửa và giúp các gia đình có thu nhập thấp Thường là những người có thu nhập dưới mức trung bình, trong khu vực của họ là 30% đến 50%, mua nhà với các khoản vay không lãi và các khoản đặt cọc khiêm tốn nhất nhưng chỉ có nhu cầu thôi thì chưa đủ điều kiện để nhận được của nhà tổ chức này. Các gia đình phải đóng góp vốn sở hữu, tích lũy nhờ lao động vất vả thường là bằng việc dành 300 đến 500 giờ giúp xây dựng hoặc cải tạo nhà của họ hay của người khác, trở thành một tình nguyện viên, bạn phải tham gia dần khuôn nhà và đóng nền để hỗ trợ xây dựng căn nhà, thực thụ cho một gia đình để họ vào một ngày nào đó được ngủ dưới mái nhà của chính mình. Tổng công ty hỗ trợ sáng kiến địa phương là 501 Đại lộ Seven Tôn Bảy New York, New York 10018. www.les. org 1 212 455 9800 Tổng công ty hỗ trợ sáng kiến địa phương giúp các người dân địa phương cải thiện các vùng nghèo khó trên cả nước bằng cách cung cấp các vốn kỹ thuật viên chuyên môn và các khóa đào tạo cho các tổ chức phát triển cộng đồng. Phần lớn quan trọng trong sứ mệnh của Fly là phát triển nhà ở giá rẻ thông qua trung tâm thuận tổng công ty như trung tâm sở hữu nhà ở, trung tâm tài nguyên nhà ở và dự án cải tạo nhà ở, hội đồng hỗ trợ nhà ở, 1025 quốc lộ Venor, khu nhà 606, Washington D.C. 2005 www.raruhom.org 1-202-842-8600 Chú trọng tới các giải pháp khu vực, giảm sự phụ thuộc và sự hỗ trợ bản thân. Hội đồng hỗ trợ nhà ở HAC đã giúp các tổ chức địa phương xây dựng nhiều căn nhà có giá cả phải chăng. Ở vùng nông thôn nước Mỹ từ năm 1971, Tổ chức này khuyến khích các gia đình nông thôn có thu nhập thấp, sở hữu bất động sản đứng tên mình, tương tự như môi trường sống về nhân loại. Họ tập trung hỗ trợ các nhóm dân cư có nhu cầu trong cộng đồng người Mỹ, bản địa, khu vực đồng bằng sông Mississippi, các bang thuộc địa phận biên giới Tây Nam và vùng Appalachia. liên minh chấm dứt tình trạng vô gia cư quốc gia 1518, đường K, khu nhà 410, Washington, D.C. 20005 www.homelessness.org 1.202.638.1526 Liên minh chấm dứt tình trạng vô gia cư quốc gia là một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ huy động các tổ chức phi lợi nhuận. Cộng đồng và phi chính phủ của xã hội tạo thành liên minh để kết thúc tình trạng vô gia cư, kế hoạch 10 năm chấm dứt tình trạng vô gia cư. Đường xây dựng nhằm mục đích xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề vô gia cư và đưa ra các bước đi thực tế để giải quyết nó trong thập kỷ tới. Quỹ Cộng đồng Tái Xây Dựng 1536 đường Systam, Washington, DC, 20036 www.rebuildingtogether.org 1800 473 42 29 đường thành lập vào năm 1988. Quỹ Cộng đồng Tái Xây Dựng hướng tới hoạt động nhằm mục tiêu bảo tồn và cải tạo những căn nhà dành cho người có thu nhập thấp. Trong nhiều năm qua, khoảng 2,3 triệu tình nguyện viên của Quỹ Cộng đồng Tái Xây Dựng đã giúp cải tạo 87.450 căn nhà. Ta có cơ sở phi lợi nhuận khiến nó tự hoạt động, nếu và cuối cùng có vốn sở hữu. Tình nguyện quyên tặng công sức lao động của mình cho một tổ chức như môi trường sống về nhân loại hoặc quỹ cộng đồng tái xây dựng. Bạn sẽ có nhiều lợi ích hơn, nhưng nếu bạn quyết định đóng góp tài chính cho một trong những tổ chức từ thiện trên, hãy thực hiện một cách tự động. Nhiều tổ chức từ thiện khuyến khích mọi người trở thành nhà hảo tâm bằng những đóng góp nhỏ nhoi. Hàng ngày thông qua hệ thống chuyển tiền tự động, nhiều tổ chức từ thiện khuyến khích mọi người trở thành nhà hảo tâm bằng những đóng góp nho nhỏ hàng tháng thông qua hệ thống chuyển diện tự động. Sở hữu bất động sản giúp bạn làm giàu nơi bạn ngủ, thiết lập tự động cho phép bạn giúp đỡ người khác trong khi bạn đang ăn giấc Tôi đã làm gì để hỗ trợ, làm người đưa ra ý tưởng hỗ trợ người khác sau khi thành công nhờ bất động sản. Tôi đã cam kết trước 50.000 đô la việc bán cuốn sách này của công ty truyền thông Phoenix Reads của mình tặng cho môi trường sống của nhân loại. Vì vậy, khi bạn mua một cuốn sách, bạn đang góp phần lợi nhuận để giúp những gia đình khó khăn có được căn nhà của riêng mình. Tham gia thử thách chủ nhà người Mỹ vĩ đại. Phiên xuất bản cuốn sách này thực ra chỉ là khởi đầu cho sứ mệnh, giúp người thuê nhà trở thành chủ nhà. Tôi có lòng tin mạnh mẽ rằng bí quyết để độc lập và bảo đảm tài chính là sở hữu bất động sản. Thông điệp mà tôi truyền tải khi tham gia các sự kiện ra mắt sách trên khắp nước Mỹ và tổ chức các sự kiện giáo dục miễn phí, một phần của thử thách chủ nhà người Mỹ vĩ đại. Dự án này sẽ tập trung giúp đỡ bất kỳ ai muốn mua nhà, có thể sống trong căn nhà của riêng mình. Tôi hy vọng cuốn sách này truyền cảm hứng cho bạn và bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi tại một sự kiện. Hãy truy cập trang web www.finishbridge.com để biết thêm chi tiết về thời điểm mà tôi sẽ có mặt tại khu vực của bạn. Trở lại với một người bạn, cùng chia sẻ ước mơ. Tôi hy vọng sau khi đóng lại cuốn sách này, cảm hứng sẽ thúc đẩy bạn bước đi trên con đường dẫn tới tự do tài chính nhờ vào bất động sản. Không có gì giúp bạn đạt được những thành công hơn giúp đỡ người khác. Vì vậy, hãy chia sẻ những gì bạn đã đọc trong cuốn sách này với người bạn yêu quý, đặc biệt nếu họ là người thuê nhà, cho bạn mượn cuốn sách này phân mượn nó từ thư viện. Nếu bạn muốn mua một bản sao của cuốn sách này cho bạn bè, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng xin lưu ý rằng, mục tiêu của tôi không phải là bán sách hơn mà là để chia sẻ thông điệp. Và cách tốt nhất để tôi biết có thể làm điều đó chính là hiện thực hóa những gì bạn học được và chứng minh nó hiệu quả. Cùng nhau, chúng ta thực sự có thể tạo nên sự khác biệt. Tổng kết một, Cho đi càng nhiều, bạn càng nhận lại nhiều hơn. Đó là dòng chảy của sự yêu thừa, nó mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui, tình yêu, sự giàu có và ý nghĩa trong cuộc sống. Hai, Không có gì giúp bạn đạt được thành công nhanh hơn giúp đỡ người khác. Vì vậy, hãy chia sẻ những gì bạn đã học được trong cuốn sách này với người bạn yêu quý, đặc biệt nếu họ vẫn là người thuê nhà. Ba, Nếu bạn đang thuê nhà và muốn sở hữu một căn nhà, hãy đứng dậy và biến mong muốn thành hiện thực. Action, Hãy mua một căn nhà nếu bạn muốn điều đó.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 Tôi muốn nói rằng tôi rất tự hào khi các bạn đã đi được đến bước này trong chuyến hành trình. Bạn đã mua cuốn sách và cũng đã đọc nó thật tuyệt vời. Giờ đây, hãy sử dụng những gì bạn học được và biến đổi cuộc sống muốn tới mục tiêu bạn hằng mong đợi và khiến thế giới, giới vận hành theo cách của chính mình. Của cuốn sách nhằm mục đích cung cấp cho bạn những chỉ dẫn đơn giản với những ý tưởng sáng tạo để có thể trở thành một triệu phú bất động sản tự thân. Tôi luôn cố gắng để cuốn sách tạo ảnh hưởng cũng như định hướng hành động cho bạn, để trang bị cho các bạn ý tưởng, chiến lược và bước hành động, đưa bạn vững bước trên con đường dẫn tới sự giàu sang và an toàn tài chính thông qua sở hữu nhà đất, nhưng những gì bạn bắt buộc phải làm đó là hành động. Và bạn cần phải hành động từ ngay bây giờ. Có một điều tôi biết chắc rằng, đó là trong dài hạn, giá bất động sản dự kiến vẫn sẽ tăng. Có thể không phải ngày mai hay năm sau, nhưng chắc chắn, về lâu dài, giá bất động sản sẽ tăng. Chúng luôn có chịu hướng tăng. Thậm chí, kể cả, cả nếu thị trường bất động sản đi xuống, tôi chắc chắn với các bạn rằng, trong vòng 20 năm tới, khi bạn sẽ quay lại tổng kết và nghĩ, ô. Không thể tin được 20 năm trước, giá của khối tài sản này là rẻ đến thế. Hãy nhớ rằng, miễn là còn sống, bạn cần phải sống ở đâu đó. Mọi người mà bạn biết cũng phải như vậy. Và cũng chính vì lý do đó, việc sở hữu nhà đất luôn là một khoản đầu tư tuyệt vời. Bây giờ, mọi việc đều phụ thuộc vào bạn. Bạn là một người tuyệt vời. Sau trong thâm tâm, bạn biết được rằng mình có thể làm được. Vì thế, hãy đứng dậy và hành động đừng để thị trường những khó khăn cũng như hoài nghi chận trở con đường giấc mơ của bạn. Nếu bạn đang thuê nhà, ta muốn sở hữu một ngôi nhà, hãy đứng dậy và biến mong muốn thành hiện thực. Nếu bạn đang sở hữu một ngôi nhà, ta muốn mua một ngôi nhà lớn hơn, hãy biến nó thành hiện thực. Nếu bạn muốn sở hữu bất động sản cho thuê, hãy thực hiện điều đó. Và nếu bạn muốn giúp đỡ người khác, hãy thực hiện điều đó. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, hãy sống một cách trọn vẹn nhất. Buồn cuộc sống giàu có và sung túc cùng cảm hứng bài học thành công của các triệu phú bất động sản từ thân từ năm 2006 khi cuốn sách triệu Phú bất động sản từ thân lần đầu tiên được xuất bản tôi đã hợp tác với công ty hỗ trợ vay vốn mua nhà để thực hiện thử thách chủ nhà người Mỹ vĩ đại rộng rã hơn một năm Chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành sứ mạng truyền cảm hứng và sức mạnh cho 10 triệu người để họ có đủ dũng cảm xây dựng kế hoạch bảo đảm tài chính trọn đời thông qua đầu tư nhà đất. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi viết luận như một hoạt động của thử thách chủ nhà người Mỹ vĩ đại và đã nhận được hơn 21.000 câu chuyện về việc sở hữu nhà đất từ nhiều công dân trên khắp đất nước. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới từng người tham dự với những chia sẻ tuyệt vời của họ chúng tôi thực sự rất cảm động. ta vinh dự khi được trở thành một phần trong chuyến hành trình trở thành triệu phú bất động sản của bạn. hơn 90 người chiến thắng trong thử thách viết luận đã được chọn lựa mỗi tuần. mỗi người chiến thắng tuần đều nhận được 2.500 đô la, thanh toán thế chấp trong tháng đó. người chiến thắng giải đặc biệt của chúng tôi, Bistain Adam, thậm chí còn được cho tặng 250.000 đô la sau thuế để mua một ngôi nhà. Bài viết luận chiến thắng của Vincent được trình bày ở dưới đây và bài luận khác và những câu chuyện hành công của độc giả. Đây là những câu chuyện đã truyền cảm hứng để tôi tiếp tục viết sách. Tôi hy vọng chúng cũng tạo nên động lực để bạn thực hiện những hành động có ý nghĩa trọng đại trong cuộc đời. Tôi rất mong câu chuyện của bạn sẽ xuất hiện trong cuốn sách tiếp theo. Để chia sẻ câu chuyện của mình, bạn hãy truy cập vào địa chỉ www.vinuswrit.com khi còn là một đứa trẻ, tôi đã từng mơ ước và tràn đầy quyết tâm rằng mình sẽ làm một điều gì đó trọng đại trong đời. nhưng lúc ấy tôi không thể định hình giấc mơ của đời mình là gì. giấc mơ chỉ bắt đầu khi tôi có quyết định mua căn nhà đầu tiên. bạn biết đấy, 34 năm trước, tôi được sinh ra trong một căn nhà cũ kỹ ở một ngôi làng tại một vùng quê nghèo ở Mexico. cuộc sống không điện nước, chúng tôi tắm giặt. Giở bát tại một con hẻm tèn làng. Năm 16 tuổi, tôi và gia đình đã quyết định chuyển tới Mỹ. Ở đây, tôi được tới trường và học tiếng Anh. Dù làm việc chăm chỉ và đạt được những thành tích xuất sắc, tôi vẫn không thể bộc lộ hết khả năng của bản thân do tình hình tài chính eo hẹp. Tôi đã thực hiện một bước đi đổi đời, đó là mơ ước ta biến nó thành hiện thực. Tôi quyết định mua một căn nhà gỗ nhỏ. Vào thời điểm đó, Quyết định này không phải là một quyết định lớn. Tôi lúc ấy chỉ đơn giản không muốn tiếp tục phải thuê nhà nữa. Tuy nhiên, sự tự do mà tôi cảm nhận được, ấy chính là thứ mà tôi muốn chia sẻ. Khi khối tài sản mình dày dựng bắt đầu bền vững, tôi đã sử dụng nó để mua một ngôi nhà cho mẹ và mua một ngôi nhà cho em trai một năm sau đó. Điều đó thật kỳ diệu. Sau đó, tôi tiếp tục mua một khu đất để kinh doanh bất động sản thương mại. Với số tiền cho thuê thu được, tôi tiếp tục đầu tư thêm các nhiều bất động sản khác. Sau 5 năm sau khi mua căn nhà nhỏ đầu tiên. Tôi chuyển tới sống tại một căn hộ đẹp đẽ có 4 phòng ngủ theo lối kiến trúc Victoria nằm ở con đường đẹp như tranh vẽ. Nên mới tôi bắt đầu công việc là một chuyên gia môi giới bất động sản, một chuyên gia môi giới bất động sản nổi tiếng tây ban nha duy nhất trong khu vực. bởi tôi chẳng có mong ước gì hơn ngoài việc được giúp đỡ mọi người, tìm kiếm sự tự do nhờ sở hữu bất động sản. tôi đã không ít lần tưởng tượng khung cảnh một ngày nào đó tôi có thể quay ngược lại thời gian, trở về nói với cậu bé 7 tuổi năm xưa làm lỗi làm việc trên cánh đồng rằng một ngày nào đó Cậu bé sẽ sở hữu một căn nhà đẹp như mơ, những đứa con của cậu có thể đến trường, chơi đùa mà không cần phải lo lắng về tài chính của gia đình. Cậu bé đó chắc hẳn cười phái lên khi nghe câu chuyện của thích tôi kể, rồi sau đó cậu bé lại tiếp tục phấn đấu làm việc để thực hiện ước mơ của mình. Phil Adam, Lord Mason, I.L. Tính đến tháng 1 năm 2004, tôi đã sống ở thành phố New York được 2 năm, Tới thời điểm này, tôi 31 tuổi và có mức thu nhập chưa đến 50.000 đô la một năm. Tài khoản duy nhất mà tôi có là một tài khoản vãng lai, số dự trong tài khoản mỗi tháng chỉ tầm 5.000 đô la. Tôi sống vô đình ngày này qua ngày khác, tương lai tài chính của tôi khá mờ mịt. Và lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu suy nghĩ xem ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì. Và cuối cùng, tôi quyết định trưởng thành và cố gắng phá kén khỏi cuộc sống như một học sinh viên. Tôi muốn nhiều thứ, những thứ tốt đẹp và quan trọng hơn. Tôi muốn một tương lai tài chính rộng mở. Một ngày nào, trong lúc xem Oprah, tôi thấy David xuất hiện trong chương trình với Tư Các Khách Mời. Ông ấy đã nói về cuốn sách Triều Phú Bất Động Sản Từ Thân. Những điều ông ấy nói thực sự đã thức tỉnh tôi. Có những sự thay đổi đơn giản có thể tạo ra bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời tôi đã ghi lại tên của David và tên của cuốn sách trên một mẫu giấy và kẹp nó vào ví. Ít lâu sau đó, tôi đã mua cuốn sách và đọc kỹ từng trang mà không buông tay. Mặc dù tất cả những quan điểm của David đều có ý nghĩa nhưng phần có ảnh hưởng quan trọng nhất, với tôi đó là phần nói về tầm quan trọng của việc sở hữu ngôi nhà của chính mình. Tôi sống ở New York, trước kia tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể đủ sức mua nhà, Ở New York, hầu hết mọi người đều đi thuê giống tôi Bạn cần phải thực sự giàu có mới có thể mua cho mình một ngôi nhà ở đây Đó là nhận thức chung của mọi người Và tôi cũng vậy Nhưng khi tôi bắt đầu tìm hiểu Tôi nhận ra rằng bản thân tôi cũng có thể nỗ lực mua được cho mình một thứ gì đó Được thôi, có thể là căn nhà tôi dự định mua không lớn Và không nằm ở vị trí đất địa Tôi vẫn thường mơ tưởng Nhưng vẫn còn những khối bất động sản Ở những khu đất đẹp Mà tôi vẫn đủ sức để có được, tôi có thể sở hữu cái nhà đầu tiên của mình. Tôi đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm vào một vài khu vực tôi thích và có đủ khả năng mua, và tôi tính toán cần khoảng 150.000 đô la. Mặc dù khoản tiền này khá ít ỏi, nhưng tôi nghĩ nếu bạn thân cố gắng thêm một chút, tôi hoàn toàn có thể mua được nhà. Tôi cũng đã nói chuyện với một số công ty thế chấp và họ đã đồng ý. dựa trên tình hình tài chính của tôi, con số 150.000 đô la là mức tối đa tôi có thể vay. Vì tôi chỉ có 5.000 đô la tiền mặt, nên tôi phải rút thêm trong quỹ 401, không thêm một khoản mượn từ bố mẹ để chi trả trợ khoản thanh toán và chi phí khóa sổ. Một trong những vụ tôi xem xét đó là Hotocamp New Jersey. Hoboken là một thành phố nhỏ nằm bắc ngang qua sông Houton, từ phía Mahantar. Đây là một địa điểm tuyệt vời, mang đầy hơi thở của một thị trấn đại học. Và quan trọng nhất, đây cũng là nơi gần sát Mahantar, chỉ cách Mahantar duy nhất một trạm dừng tàu. Nhưng thật không may, tôi không thể kiếm được một ngôi nhà nào có giá dưới 200.000 đô la ở đây và gần như tự bỏ hy vọng. Sau đó, tôi bất chật nhìn thấy một căn hộ 300m2 đang cho bán có giá 160.000 đô la. Tôi ngay lập tức ý thức được rằng đây là một thương vụ tuyệt vời. Tôi đã hỏi mua căn hộ đó và cuối cùng đã có được nó với khoảng chi 154.000 đô la. Tôi đã sở hữu một bất động sản của riêng mình. 6 tháng sau, ngày tôi mua được căn hộ đó. Tôi nhận thấy căn hộ bên cạnh cũng đang mở cửa chào bán với giá 180.000 đô la. Sau một trận đấu giá, căn hộ đó được bán trong vòng 2 tuần với giá 185.000 đô la. Tôi đã liên hệ với bên môi giới phụ trách căn hộ kế bên để xem liệu rằng tôi có thể bán căn hộ của mình với giá bao nhiêu. Dựa trên những đặc điểm của căn hộ và những đô bổ tôi đã thực hiện, tôi biết giá của căn hộ tôi sở hữu sẽ cao hơn một chút. Quả nhiên, bên môi giới định giá căn hộ của tôi, 200.000 đô la. Tôi một phân vân. nếu bán, tôi có thể kiếm được 46.000 đô la trong vòng 6 tháng. Tôi bắt đầu cân nhắc việc bán căn hộ này ta lấy tiền lời mua căn hộ ở Manhattan, nơi tôi thực sự muốn sống. Trước khi cơ kịp định thần thì căn hộ của tôi đã được chào bán trên thị trường với giá 155.000 đô la. Chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi chào bán, tôi nhận được lời đề nghị hỏi mua với giá 200.000 đô la. Lúc đó tôi thực sự vô cùng phấn khích. Nhưng tôi chợt nhớ tới lời David nói trong cuốn sách về duy trì bất động sản, dù cho mình muốn chuyển đi, nếu bạn có thể cho thuê nó để kiếm lời, phục vụ cho những khoản chi phí của mình. Vậy tại sao bạn lại bán nó? Khi bạn cho thuê nhà, tài sản của bạn vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, vì người thuê sẽ chi trả bớt khoản vay, thế chấp của bạn, không kể tới thuế bùi hoàn, hư hại bạn nhận được từ tiền lãi trong khoản thế chấp. David đã nói rằng sở hữu nhà ở có thể trở nên giàu có, nhưng chỉ có cho thuê nhà mới giàu thật sự. Từ chính doanh nghiệm của mình, tôi đảm bảo điều này hoàn toàn đúng. Trong trường hợp căn hộ ở Hoboken của tôi, tôi không chỉ có thể trả khoản vay thế chấp, thuế và các chi phí bảo trì với số tiền cho thuê tôi thu được, mà tôi còn có thể bỏ túi hơn 200 đô la sau khi trừ đi các khoản chi phí sinh hoạt cho chính mình. Vì vậy, cuối cùng, đó là điều tôi đã làm. Trước khi thực hiện điều đó, Tôi bắt đầu tìm kiếm những bất động sản khác ở Manhattan. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một căn hộ nằm trên phố Trenthi Thoth ở Chelsea. Các hộ đó không thực sự nằm tại nơi tôi muốn sống, nhưng nó vẫn ở trong Manhattan. Tòa nhà được chuyển tới từ tòa nhà cho thuê sang căn hộ. Và khi đó, tiến trình này chưa hoàn tất. Những người chờ bán đòi giá 250.000 đô la cho căn hộ mà tôi muốn có. Tôi đã mặt cả xuống 240.000 đô la. Điều đó có nghĩa là... Tôi còn có 24.000 đô la đặt cọc và thêm khoảng 5.000 đô la chi phí khóa sổ vì căn hộ sẽ không đóng bán cho đến khi tiền chuyển đổi hoàn tất. Tôi chỉ hoàn tất việc mua căn hộ cho một năm sau khi ký kết hợp đồng. Trong suốt thời gian đó, tôi sống trong căn hộ tại Hoboken. Trước lượt thời gian hoàn tất việc mua bán căn hộ ở Công phố 23 căn hộ của tôi ở Hoboken đã có giá sắp tỷ 225.000 đô la. khoản đặt cọc của tôi hiện giờ còn khoảng 135.000 đô la và tôi có khoảng 90.000 đô la vốn sở hữu. Vì thế, tôi đã lấy vốn sở hữu để chi trả chi phí đặc tộc và chi phí phá sổ cho căn hộ tại phố Friendship Tôi kết thúc việc mua bán trang hộ mới vào khoảng 26 năm 2005. Từ thời điểm tôi ký hợp đồng vào tháng 9 năm 2004 cho tới khi hoàn tất vào tháng 6 năm 2005, giá chào bán trong tòa nhà cho căn hộ y hoặc căn hộ tôi mua đã lên đến 300.000 đô la. Căn hộ đó ước tính đã có lại khoảng 60.000 đô la trước khi tôi chính thức làm chủ nó. Hiện tại, tôi đã làm chủ của hai bất động sản và tôi sắp trở thành một chủ nhà. Tháng 1 năm 2006, tôi quyết định làm việc tương tự một lần nữa, Lần này, tôi cùng vợ mình đã cùng nhau mua một căn nhà khoảng 75m2, có một phòng ngủ ở Opel Website với giá 550.000 đô la, tòa nhà nằm bên công viên Riverside và có quan cảnh tuyệt đẹp. Một lần nữa, tôi sử dụng vốn sở hữu thu được từ căn hộ trên phố Transitor để trả tiền cập và chi phí phát sổ. Tiền tra thuê thu được từ hai căn hộ còn lại đã giúp tôi chi trả toàn bộ những chi phí phát sinh và khoảng vay thế chất hiện tại. Về thị trường bất động sản luôn luôn biến động, nên cũng rất khó để biết chính xác độ trên về lợi nhuận thu được của các khối bất động sản trở trên. Tuy nhiên, dựa trên giá trị thị trường vào tháng 7 năm 2007, sau khi trừ tất cả khoản thế chất, lợi nhuận tôi thu được vào khoảng 400.000 đô la đến 500.000 đô la. Tháng 7, 2007, tôi bắt đầu tìm kiếm căn hộ thứ tư và mọi thứ vẫn còn đang tiếp tục. Max Russell, New York, chú thích câu chuyện của Max được chấm điểm 20 trên 20 trên ABC. Tôi bước lên máy bay tới Mỹ và sinh nhật lần thứ 40 của mình chỉ với 400 đô la trong túi. Tôi tên là Doreslet Mogor. Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ ở Romania. Tôi đã phải đối mặt với rất nhiều thách tích trên hành trình trở thành chủ sở hữu bất động sản của mình. Tôi không biết tiếng Anh và cũng không được công nhận là công dân Mỹ. Cuộc đời tôi đã thay đổi từ giây phút tôi gặp được người vợ xinh đẹp của mình. Sau đám cưới, tôi đã có được tấm thẻ xanh và lắp đầu làm công việc bảo vệ toàn thời gian. Tôi làm người giúp việc bán thời gian vào dịp cuối tuần để kiếm thêm và tiết kiệm tầng đồng. Nhà biến mơ thành hành động. Ước mơ của tôi rất đơn giản, có tiền mua một ngôi nhà. Tôi muốn cho vợ tôi một ngôi nhà đẹp xây dựng một gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đã dành ra tất cả các ngày chủ nhật trong nhiều tháng liền để đi tham những ngôi nhà đang được mở bán cũng như nói chuyện với các nhà môi giới đại diện cho bên bán. Tôi đã tìm ra căn nhà trong mơ của mình vào ngày 22 tháng 2. Năm 2022, tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi và học rất nhiều từ mới, những từ đại loại như điểm FICO, trả góp, bảng giao kèo do người thứ ba giữ, arrow, ra đề nghị không ngẫu nhiên, no of offer. Tôi có cảm giác như tôi được tiếp xúc với một thế giới mới của người tiếng Anh. Tôi có cảm giác như tôi được tiếp xúc với một thế giới mới của tiếng Anh. Tôi chưa từng viết một thư ngõ nào trong cuộc đời mình. Nhưng người môi giới bảo rằng thị trường nhà đất ở miền nam California đang rất sốt. Vì thế, tôi đã viết một thư nhỏ để hỏi giá vào ngày hôm đó. Trở từ cái ngày định mệnh đó, Vợ tôi và tôi đã nuôi lớn hai đứa con trong ngôi nhà kia, chúng tôi đã có thể mua thêm hai ngôi nhà nữa với phòng vốn sở hữu tăng lên mà chúng tôi thu được từ căn nhà đầu tiên của mình. Chúng tôi hiện vẫn đang sở hữu căn nhà đầu tiên và không lâu sau đó những người thuê nhà sẽ trả khoản thế chấp của nó. Bất kỳ ai cho rằng việc trở thành chủ sở hữu bất động sản là điều không thể hoặc rằng những thách thức quá lớn khiến họ không thể vượt qua đều nên lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi là một nhân chứng sống cho thấy những giấc mơ có thể trở thành hiện thực Tôi là dòng nhập cư Không tiền, không biết tiếng Nếu tôi có thể làm được điều này tại đây Thì tất nhiên, bất kỳ ai cũng có thể làm được Dolores Moger Giải sinh năm ngoái Tôi đang ở Brutto, Galantia Để tổ chức lễ kỷ nghiệm 50 năm ngày cưới cho bố mẹ Và khi đó, tôi đã mua cuốn sách Chủ phú bất động sản từ thân để đọc Trên bãi biển Trước khi đọc qua cuốn sách Tôi đã tuyên bố trước đó rằng năm 2006 sẽ là năm thị trường bất động sản lên ngôi. Tôi vẫn luôn đề cập tới việc kiếm lấy một căn hộ để cho thuê từ nhiều năm trước, nhưng không có động lực để thực hiện. Và vào tháng 12 năm nay, tôi đã mua căn nhà thứ hai trong một thị trấn ven biển và hiện tôi đang cho thuê nó. Cuốn sách của David thật sự đã truyền sức mạnh để chúng tôi có thể quyết tâm tự chủ tương lai tài chính của mình. Chỉ nhờ một số thay đổi quan trọng, chúng tôi đã tặng khoản tiết kiệm hưu trí tự động của mình, từ 12% lên 18%, cập nhật chính sách bảo hiểm nhân thọ và xem xét tại mức trợ cấp bảo hiểm tương tập của mình. Chúng tôi cũng đã thực hiện một quyết định trọng đại là thuê một cố vấn tài chính mới. Tôi mong rằng mình có thể học hỏi nhiều hơn nữa và có những bước đi chủ động hơn để cải thiện đời sống của chính mình. Cảm ơn anh rất nhiều. David Carolee Stanley, Vancouver, Canada gửi David, tôi đã tham gia sự kiện triệu phú bất động sản tự thân của anh tại trung tâm tổ chức sự kiện Jackpot Travis tại New York vào ngày 9 tháng 3 năm 2006. Tôi phát hiện những lời nói của anh truyền động lực rất lớn cho tôi. Tôi đã mua cuốn sách tại sự kiện và đọc nó không lâu sau đó. Tôi hy vọng được đọc các cuốn sách khác của anh. Chúng tôi cần những người như anh. Những người luôn sẵn lòng chia sẻ những thông tin quý giá Hiện tại, năm 2006 vẫn chưa kết thúc Nhưng tôi đã trở thành một chủ nhà Ban đời của tôi cùng tôi quyết định thoát ra khỏi cái cung khổ mà chúng tôi vẫn sống Chúng tôi đã nghiên cứu và nhận ra rằng Ở Manhattan, New York, người ta vẫn đang chào bán rất nhiều căn nhà Trong tầm chi trả của chúng tôi Chúng tôi đã lựa chọn một căn nhà hơn 180m2 Với 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm Chúng tôi giờ rất hạnh phúc về điều đó. Chúc anh những điều tốt lành. Abing, been Brian, vi tên nhiều dọc. Khoảng 8 tháng trước, em gái tôi, Daly, đã đến thăm tôi và mang theo cuốn sách Triều phú bất động sản tự thân. Cô ấy bảo tôi rằng Cô ấy đã đọc cuốn sách này và khuyên tôi nên đọc nó. Vào thời điểm đó, tôi và vợ đang thuê một bên của căn hộ nhiều hộ gia đình của cha mẹ tôi. Đại là và chồng Tom cùng đứa con trai của họ đi chơi, thuê phần còn lại của ngôi nhà. khoảng thuê nhà rất rẻ vì bố mẹ tôi vốn là những người hào phóng. Khi bắt đầu đọc cuốn sách, chịu phú gốc rậm sản từ thân, tôi đã 26 tuổi, đã kết hôn cũng với một chút nợ nần và có một ít tiền thích kiệm. Đọc xong cuốn sách, tôi đã đăng ký cho mình một tài khoản hưu trí cá nhân và tự động chuyển 200 đô la mỗi tháng. Còn vợ tôi thì tăng khoản tiền chuyển vào kế hoạch 401 của cô ấy tại cơ quan. Về mức tối đa, chúng tôi đã mở một tài khoản lãi suất cao với ING Dearest và các giảm khoản nợ của mình xuống một nửa. Được truyền cảm hứng và sự quyết tâm, tôi đã mua cuốn sách mới đây nhất của David cuốn Triệu Phú Bất Động Sản Tự Thân. Em gái tôi cũng đã mua cuốn sách đó. Một tháng sau khi đọc cuốn sách này, em gái tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên của mình khi tôi nghe được tin tức đó. Tôi đã nghe theo lời quyền của David và thuyết phục bố mẹ mình bán căn nhà nhiều hộ gia đình mà tôi đang thuê của họ đi. Họ đã đồng ý bán căn nhà đó cho tôi với giá 108.000 đô la. Tôi đã đi vay và được chấp thuận. Tôi đã mua được căn nhà. Sau đó, căn nhà được nâng giá lên 635.000 đô la. Tôi hiện vẫn sống tại một bên của ngôi nhà. Ta cho thuê một căn còn lại với giá 1700 đô la một tháng. Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình với David vì đã thúc đẩy và giúp tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Cuối cùng, ta tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Maclis, tôi đã tham gia cuộc hội thảo liên quan tới bất động sản của anh tại Sector. Washington vào năm ngoái, và giờ đây tôi đã mua căn nhà đầu tiên cho mình, một căn hộ 2 phòng ngủ vào ngày 19 tháng 4. Căn hộ có cảnh quan tuyệt vời. Có lẽ tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu không đọc được cuốn sách của anh, cuốn trị phú bất động sản từ thân. Tôi đã đọc từng chương và đã dành cả một tuần để hoàn thành một danh sách những việc cần làm tại cuối mỗi chương, và phải đó là bài tập về nhà của mình. Tôi đã lập ra kế hoạch tự động chi trả tất cả các khoản nợ tín dụng của mình tôi mở một tài sản tiết kiệm tự động với ING davis để tiết kiệm tiền mua nhà. Cảm ơn những gợi ý từ anh. Tôi cũng đã bắt đầu thực hiện nhân tố Lexer. Mỗi lần tôi muốn mua một ly latte trong một cửa hàng cà phê ở tầng dưới văn phòng làm việc của mình, tôi đã đi dọc phân phố từ văn phòng đến ngân hàng và chuyển thêm tiền vào tài khoản. Tôi đã mở một gian hàng đại hạ giá đồ đạc trong nhà và chuyển tất cả số tiền thu được vào tài khoản mua nhà. Trước đó tôi đã đặt cọc khoản hoàng thuế của mình vào tài khoản mua nhà. Trước khi tôi biết đến điều này, tôi đã có 1.000 đô la, sau đó là 2.000 đô la và sau cùng là 3.000 đô la. Tôi đã tìm thấy một đối tác cho vay phù hợp và buồn chuyên gia môi giới bất động sản tài giỏi. Tôi cũng đã tham dự một vài hội thảo dành cho người mua nhà trong khu vực mình sinh sống. Tôi kiểm tra tất cả các chương trình mà Quỹ tín dụng và Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ Đợt Xuất. Thế nên, tôi đã tìm được một khoản vay rất tốt. Tôi đã làm rất nhiều việc và bạn bè bắt đầu hỏi xin tôi lời khuyên. Hiện tại một vài người bạn của tôi đã có đủ tiền để chi trả chi phí khóa sổ. nhưng sao đi nữa, tôi đã tìm thấy một địa điểm tôi hỏi mua, trời ạ. Điều này thực sự là một việc áp lực nhất mà tôi từng làm. Tôi đã tạo áp lực cho chính mình, cũng như nhận ra rằng một năm không đi ăn ngoài mỗi tối, mang công trường đi làm và không đi du lịch mỗi tháng thực sự đáng giá. Chúng giúp tôi có được tương lai tài chính an toàn. Hội thảo của anh thực sự đã có tác động lớn tới cuộc đời tôi. Tôi thậm chí còn đang cân nhắc việc trở thành một nhà cho vay nợ để giúp người khác tiếp bước trên con đường đi tới sự giàu có. Cảm ơn anh rất nhiều take way never near. Davis. Chào mừng là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này Và từ này dường như vẫn chưa đủ. Cuốn sách tự phủ có động sản tự thân thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Đây là câu chuyện của tôi. Hiện tại tôi đang vinh dự được phục vụ trong Hải quân Mỹ. Trước khi đọc cuốn sách này, tôi đã làm việc tại đây được 6 năm và sắp bước vào tuổi 30. Khi đó tôi vẫn đang đi thuê nhà nhưng vẫn có mức sống khá cao so với mức trung bình ở Mỹ. Vì tôi không nợ thề tín dụng, ta có vài nghìn đô la trong tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, tôi đơn thuần vẫn sống ngày qua ngày theo quy luật, tôi không có một kế hoạch nào cho cuộc sống lúc nghỉ hưu. Và khi tôi đọc cuốn sách trị phú bất động sản tự thân, tôi đưa những ý tưởng trong cuốn sách vào thực tế, bây giờ, năm năm sau đó, tôi đã mua được một ngôi nhà với giá 90.000 đô la, ta đã tiết kiệm gần 50.000 đô la tiền mặt dành cho kế hoạch nghỉ hưu thông qua nhiều phương tiện từ đầu tư áp dụng lời khuyên trả trước nợ nần từ sớm của anh tôi đã thiết lập các khoản thanh toán của mình một cách tự động ta trả thêm hai khoản thanh toán cho toàn bộ căn nhà của mình mỗi năm với tốc độ trả nợ đó tôi đã thanh toán hoàn tất căn nhà trong 12 năm chứ không phải 30 năm đồng thời tôi cũng đã tiết kiệm được hàng chục nghìn đô la tiền lãi trước cả đến việc căn nhà đó hiện tại tôi đang cho thuê Vẫn đang nêm lại dòng tiền tích cực, tôi sẽ có một cuộc sống tự do và hài lòng về mặt tài chính vào trước năm 43 tuổi. Thời gian rảnh còn lại, tôi dành để tận hưởng cuộc sống, theo đuổi các cơ hội kinh doanh và đầu tư khác. Có lúc mình sẽ có thêm tầm 250.000 đô đến 300.000 đô la tiền mặt và các tài sản đầu tư. Tôi sẽ sở hữu thêm ít nhất một ngôi nhà nữa. Tôi sẽ có một khoản lương hương và không còn nợ thế chất. Chúc cảm ơn anh Tim Foster, Sandra Cho. Như David, tôi giống như một đứa trẻ trên chuyến tàu tuổi thơ, chưa từng biết được rằng mình có thể làm được điều lớn lao cho đến khi tôi gặp được anh tại trung tâm hội nghị Telemore trong sự kiện ra mắt sắc mới", cuốn triệu phú bất động sản từ thân. Sau đó vợ chồng tôi đã mua một căn hộ nghỉ dưỡng ở thành phố OC nhờ hưởng lợi từ các chương trình 401a 403. Và lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ vào những năm 1989 với hai chiếc vali, tôi ước chúng tôi có thể gặp được anh khi đó. Nếu không, chúng tôi đã có thể trở thành triệu phú rồi. Nhưng chúng tôi đã mất quá nhiều sai lầm. Và hiện tại, vẫn đang sống với giấc mơ Mỹ. Một ngôi nhà với một chiếc gà đủ chứa hai chiếc ô tô, hai người con, một con chó và một căn hộ nghỉ dưỡng. Do có anh, chúng tôi đã hiện thực hóa một mong ước. Nhờ các anh, chúng tôi đã hiện thực hóa một mong ước Có một khoản tiền tiết kiệm khi về hưu và khoản tiền tiết kiệm khẩn cấp, một khoản dự phòng Mục tiêu hiện tại của tôi là trả hết nợ trong thẻ tín dụng Cảm ơn anh lần nữa Sylvia và Peter Kerr Tôi và chồng mình gặp nhau vào năm 1997 Hai năm sau đó, chúng tôi làm đám cưới vào tháng 9 năm 1999 Gia đình tôi có ba đứa trẻ Một đứa ba, một đứa bốn và một đứa năm tuổi, chúng tôi vẫn luôn ý thức rằng mình cần mua một ngôi nhà và bắt đầu gây dựng tài sản cho mình. Năm 2002, chúng tôi đọc được một thông báo nhỏ do một nhà thầu địa phương dán trên cục điện thoại vào thành phố Europa, thông báo có ghi, giai đoạn một đang chuẩn bị cho bán. Anh ấy đã gọi cho tôi và hỏi, Emu, em đã sẵn sàng chuyển hành trình hay chưa? Phần còn lại của câu chuyện thật sự là một câu chuyện làm nên lịch sử. Chúng tôi đã đặt cọc 11.000 đô la và có một khoản nợ 175.000 đô la để mua một căn nhà 4 phòng ngủ và có diện tích 160 m2 trong một khu đất nhỏ. Đó là vào tháng 1 năm 2003. Ước mơ của chúng tôi là sở hữu một ngôi nhà có diện tích 20.000 20 m2, vì thế sau khi gây dựng nền của cải cho mình, chúng tôi vay nợ để có được khoản đặt cọc 20% cho mảnh đất rất đẹp. Chúng tôi thực sự lo lắng nhưng vẫn tự nhủ rằng Tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Không lâu sau, chúng tôi bán đi căn nhà đầu tiên, mua một khu đất cắm trại, vay một khoản để xây nhà và đưa ba đứa trẻ, hai con chó và một con mèo đến sống tại một mảnh đất trống. Cắm trại tại đó suốt một năm khi căn nhà của chúng tôi được xây dựng. Chúng tôi dặn dò nhau phải làm việc chăm chỉ hàng ngày để tiết kiệm ga. Khi chồng tôi lái xe, tôi nói chuyện với nhà thầu qua điện thoại để sắp xếp lịch gặp. Quần áo còn giặt là được đặt trong những chiếc túi nhựa và chúng tôi sẽ mang đến tiệm giặt là lột roadmap trên thị trấn. Tuy nhiên, nó cũng giúp chúng tôi tiết kiệm khá. khá. Chúng tôi đã ở trong ngôi nhà mới được gần một năm nay và mọi người đều yêu quý cuộc sống tại đó. Chúng tôi vẫn đang đứng trên đỉnh cao dù cho thị trường bất động sản có giảm giá xuống khoảng 25%. Con trai chúng tôi đã tốt nghiệp phổ thông trong hai năm tới. Đứa con gái lớn của chúng tôi sẽ tốt nghiệp sau 4 năm và con gái nhỏ của chúng tôi sẽ học xong trong vòng 5 năm nữa. Chúng tôi dự tính vào thời điểm đó, phần trước đó chúng tôi sẽ sẵn sàng bán căn nhà này và làm những gì trong cuốn sách khuyên bảo đầu tư vào bất động sản và mua thêm một hoặc hai khu đất là yêu bất động sản của chúng tôi lớn lên từng ngày vì vậy chúng tôi đã đi học một khóa học và trở thành nhà môi giới tôi vẫn cố gắng đang xây dựng sự nghiệp kinh doanh được một năm nay thậm chí trong thị trường hạ nhiệt hiện tại chúng tôi hiện tại đang đi học nhưng chúng tôi có lẽ sẽ không đầu tư bất động sản và nhờ thế tôi có thể tiếp tục xây dựng việc kinh doanh Ô, tôi yêu bất động sản Cảm ơn cuốn sách của anh rất nhiều, David. Tôi đã gạch chân và tôi đậm rất nhiều phần để chia sẻ với những khách hàng, gia đình và đồng nghiệp của mình. lời cảm ơn tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và nồng hậu nhất tới những người đã chung tay cùng đội ngũ Phoenix và tôi giúp đỡ mọi người có thể làm giàu, cuốn sách triệu phú bất động sản tự thân là cuốn thứ tám tôi viết trong lọ sách làm giàu trong vòng 8 năm qua hiện tại đã có 4 triệu bản trong lọ sách làm giàu được xuất bản tại dịch sang 15 thế thứ tiếng có mặt tại hơn bốn quốc gia để làm nên thành tựu lan tỏa thông điệp ra toàn thế giới tôi không thể không thừa nhận rằng một mình tôi thể làm được điều đó. Tôi đã có một đội làm việc tuyệt vời, gồm những con người tài giỏi mới có thể làm nên sự khác biệt to lớn này. Dưới đây là một phần danh sách những người đã giúp chúng tôi trong hành trình giúp đỡ mọi người. Đầu tiên gửi tới những độc giả trung thành, các bạn là động lực thúc đẩy chúng tôi làm việc. Thành công của các bạn đã không ngừng tiếp thêm sức mạnh. Trẻ tôi và nhóm của tôi tại công ty truyền thông Phoenix Bridge làm việc hăng say và hỗ trợ mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều là lời duy nhất tôi có thể gửi đến những độc giả đã gửi cho chúng tôi nhận bức thư tay, thư điện tử và tới dự các buổi hội thảo cũng như tham gia các khóa huấn luyện đồng thời giúp đỡ chia sẻ thông điệp của cuốn sách chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để trả lời các câu hỏi của các bạn và đưa ra cho các bạn những chỉ dẫn đúng đắn để có được cuộc sống giàu có Người tới nhóm của tôi tại công ty truyền thông Phoenix Press. Cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ để có thể truyền bá sứ mệnh của chúng ta Người tới Nikola Tan. Eunice Stalker, Staprein, Arshlitz, Doranstein, Susan, Siegmermans, Andy, DeSimmer, Gail, Brukla, Worcester. Và các bạn đã khiến cho công việc của chúng ta trở nên thú vị. Người tới Nikolasem, tôi nên nói gì đây nhỉ? Tôi cảm ơn bạn vì đã vất vả đi cùng tôi tới hơn 60 thành phố trong vòng 1 năm, nhưng vẫn luôn miễn cười với tôi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi đưa ra những hành động sáng súc. Cùng tôi tổ chức thực hiện thành công cái dự án và luôn chúc tôi giữ vững tinh thần của tôi ở mức cao nhất. Các bạn là những người bạn, người đồng nghiệp tuyệt vời trong đời tôi. Tôi được may mắn và hạnh phúc khi được đồng hành cùng các bạn. Người tới nhóm cộng tác viên của tôi, những người làm việc bên ngoài công ty truyền thông Venus Press, thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn Alan Mayer, người đã cùng tôi hoàn thành sáu cuốn sách tính tới thời điểm này. Cuốn sách này là cuốn sách khó khăn nhất, nhưng bạn đã khiến công việc viết sách trở nên dễ dàng hơn. Bạn thực sự là một người bạn tốt và người cộng sự tuyệt vời. Những gợi ý và sửa chữa cũng như tất chả những lời chỉ dẫn của bạn trong quá trình thực hiện cuốn sách, đặc biệt là 10.000 từ đã được lược bớt đã thực sự hoàn thiện cuốn sách. Cảm ơn, tôi thực sự rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Người tới Jamil và Sherman, Mr. Nearing, cảm ơn vì đã trở thành người đại diện tôi trong nhà xuất bản trong suốt hơn 10 năm qua. Đóng góp của các bạn thực sự không thể đồng đếm được. Lời hứa của các bạn đã trở thành hiện thực. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ và yêu quý các bạn. Người tới Simon Bremer, chúng ta đã có một năm thực sự tuyệt vời. Cảm ơn vì đã nói không thì tôi muốn nói có, Ta đứng bên tôi trong các cuộc họa thuận. Cả về phía pháp lý, lẫn tình cảm cá nhân. Cảm ơn cậu. Đưa tới những người đã công tác với tôi ở Double Day Broadway. Tôi như tất cả các bạn, dù công tác nhà xuất bản nào, các bạn vẫn đang đồng hành cùng với tôi từ năm 1997. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó. Các bạn rất nỗ lực để phát triển thương hiệu và bảo vệ chất lượng. Cũng nhờ sự thống nhất, các tác phẩm của tôi gửi tới Brick Popolo. Bạn là một biên tập viên tuyệt vời, tôi chắc chắn đó tôi luôn nghe những lời người trai của bạn hàng ngày vì tôi biết những lời phản hồi của bạn là vô giá, đúng đắn và chuẩn xác. cảm ơn vì đã vừa cống hiến vừa yêu quý các cuốn sách sứ mệnh và thông điệp của tôi. bạn là độc giả tâm huyết nhất mà tôi từng có và nhờ bạn những độc giả khác mới nhận được cuốn sách hoàn chỉnh như bây giờ. người tới nhà xuất bản Stephen Brubin, tôi thật sự thấy may mắn khi có một mối quan hệ thân thiết và tình cậy với bên anh. anh đã khiến cho việc xuất bản trở nên đầy thú vị. gửi tới David Bray Chúng tôi đã cùng nhau hợp tác trong 8 cuốn sách Và sau đó là nhiều cuốn khác nữa Ai mà tin được tôi lại có thể duy trì mối cộng tác Với một nhà xuất bản trong suốt cả thập kỷ vượt qua Bạn thực sự quá tuyệt vời Đây là cuốn sách tuyệt vời Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện Gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bán hàng Và xuất bản tại Double Day Broadway Mitchell Bracken, James Love, Marlboro, Janice Cook và nhiều người khác nữa Các bạn đã làm việc rất tuyệt vời Gửi tới Katherine Pollack và Chuckie Jacoby, cảm ơn vì những lời nhận xét vô cùng sắc sảo của các bạn trong các chiến dịch truyền thông và quảng cáo. Người tới Ren China cảm ơn vì đã làm một tấm bìa sách đầy ấn tượng và đã bình tĩnh lắng nghe và làm theo những gợi ý và thay đổi đề xuất của tôi. Tôi thực sự rất thích kết quả mà các bạn đạt được. Gửi tới gia đình và bạn bè tôi, tôi chính thức nói một lời xin lỗi với mọi người. Xin lỗi vì cuộc sống tôi ngày càng bận rộn nên đã ít gặp mọi người. Nhưng tôi hy vọng mọi người đều biết rằng tôi yêu mọi người. Cảm ơn vì đã không ngại gọi điện, gửi thư điện tử, cho gỡ và đến nhiều góc thâm tôi Tôi nhớ mọi người rất nhiều. Người tới bố mẹ Bobbi và Martin Voss, những vị phụ huynh tuyệt vời nhất trên đời. Không có đứa trẻ nào hạnh phúc và may mắn hơn con khi có bố mẹ ở bên. Cảm ơn cô em gái bé bỏng của anh Emily, anh trai yêu em. Người tới các nhà tài trợ cho chương trình, thử thách chủ nhà người Mỹ vĩ đại nói chung, ta công ty vay vốn và hỗ trợ mua nhà qua well Fargo, nhà tài trợ hàng đầu đã từng nói chúng tôi muốn giúp anh tiếp cận tới 10 triệu người. Nói riêng, cảm ơn các vị. Tôi rất cảm ơn đặc biệt tới Nancy Vermercarra, Holden Saliza và Brett Sekira giữ lửa từ ngày đầu tiên thực hiện chương trình. Chúng ta đã làm việc vì sứ mệnh chung từ năm 2006 để truyền động lực cho hàng triệu người. Tôi vô cùng may mắn khi được làm việc cùng các bạn, Gửi đội ngũ của tôi tại Yahoo. Cảm ơn vì đã cộng tác cùng tôi trong cuốn Truy Phú Bất Động Sản Từ Thân. Cuối cùng cảm ơn vì đã góp phần lan tỏa thông điệp tới toàn thế giới thông qua nền tảng của mình người tới người vợ yêu quý của tôi, Miteli và cậu con trai hai tuổi của chúng tôi, Just. Anh yêu hai mẹ con rất nhiều. Just, cha hứa với con rằng cha sẽ đưa con tới công viên chơi trong năm này. Miteli, anh thật sự xin lỗi em. Anh hứa với em sau một năm bận rộn, anh sẽ dành cho em cả một mùa hè. Chúng ta sẽ tận hưởng một kỳ nghỉ trên bãi biển thay vì ở số trong thư phòng để viết sách. Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Anh hứa sẽ cho em cả một mùa hè ở bãi biển và không ở xuống trong thư phòng để viết cuốn sách thiết chiến. Cuối cùng, gửi tới bạn, độc giả đang đọc cuốn sách này. Mà dù chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi vẫn cảm thấy tôi biết bạn ta tôi xin gửi tới bạn lời cảm ơn chân thành vì đã đặt niềm tin vào thông điệp của hy vọng, hình vượng và sứ mệnh làm nền điều khác biệt của tôi. Tôi rất cảm ơn vì bạn đã cho tôi cơ hội trở thành cố vấn của bạn. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta có thể gặp mặt trong chuyến hành trình này hay bắt đầu hành trình làm giàu ngay hôm nay. David Speck, New York, tháng 11 năm 2008 trong năm cặp đôi thông minh sống trong giàu có. Cuối sách mang đến lợi ích gì cho bạn? Một giúp các cặp vợ chồng ở mọi lứa tuổi học cách tiết kiệm và đầu tư để có thể chi trả cho những ước mơ của bạn. Hai giúp các cặp vợ chồng tránh những xung đột tiền bạc và cùng lên kế hoạch cho một tương lai cân bằng. Ba hướng dẫn cho cả nam giới và phụ nữ cách kết hợp để hái ra tiền. Bốn giải phóng bạn và người bạn yêu thương khỏi sự căng thẳng vì không thể đảm bảo rằng tình trạng tài chính của mình. Chúc các cặp vợ chồng suy nghĩ về tiền bạc, trao đổi về tiền bạc, lên kế hoạch tài chính chi tiêu ít đi và tiết kiệm nhiều hơn khởi đầu mùa màn kết thúc giàu sang cuốn sách mang đến lợi ích gì cho bạn một học cách tìm ra nhân tố lẻ tẻ những yếu tố gây lãng phí cho thu nhập của bạn 2 học cách để chuyển từ nợ nần thành giàu có 3 học cách lên ngân sách và biến nó thành tự động 4 học cách tiết kiệm nhiều hơn 5 kế hoạch hành động để tăng lương trong 4 tuần 6 học cách kiếm được nhiều tiền hơn 7 học cách cho đi nhiều hơn tăng đã hoàn thành cuốn sách triệu phú bất động sản tự thân định hướng đầu Tư, mùa đầu lại đó tác giả đào vị Phật dịch giảyệt Minh Chức bạn sẽ lĩnh hội trọn vẹn những kiến thức quý báu những bài học thành công tác giả cho sự phát triển cá nhân cho xây dựng doanh nghiệp thành thànhượng.